Kim chỉ không mấy trung l i ề n cấp dâm cẩn thận. Chiếu cái này tốc độ, chờ đến Lưu Vân h à i Tử, nàng hẳn là tới kịp đem ba cái tiểu h à i Tử s i ê m y đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết, bằng không chờ h à i Tử rơi xuống đất. Mỗi ngày mắt trước mặt không thể l y người, nàng khi đó còn không nhất định có thời gian lại làm s i ê m y. Đi. Hảo sử là được. Lưu Vân sở thập niên 60 c o n b ư ớ m b ả y máy may, không phải bụng lớn làm gì đều không có phương tiện, nàng thật đúng là tưởng chính mình cũng thân trên nghiệm thể nghiệm. Tiếp trước nàng đã làm trang phục tiêu thụ. trong đầu nhớ rõ nhiều quần áo bộ dáng là cải cách phóng Lưu Vân cảm thấy chính mình làm trang phục ý cũng có thể làm giàu, bất quá kia đều còn sớm. ở kia trước nàng cảm thấy có thể cấp tam bảo t h a i nhiều làm mấy thân giống nhau như lúc tiểu y đệ phục mặc ở trên người khẳng định đáng yêu. nha Vân nhà người máy may mua tới rồi nô Quế Phương cấp Lưu Vân đưa chính mình làm xương x á o vừa lúc thấy hai người ở trong phòng nghiên cứu máy may, nàng mặt mày cười đi qua, bắt tay ở trên quần áo lau rồi lại lau. Thượng thủ sơ chuyển luân tấm tác hiếm lạ nói, ngoạn ý nhi này thật đúng là cái thứ tốt ta. Nghe nói làm xiêm y, nhưng bất việc nhi, ta trên đảo giống như cũng chỉ có chu chính ủy trong nhà có một đài, là rất bất việc lưu vân ở một bên cười nói, tẩu tử ngươi là làm xiêm y đi, ì có thể lấy lại đây g i ấ m máy may à, có thể tiết kiệm không ít thời gian. t i ê n nào hành a, tiêm cũng sẽ không dùng ngoạn ý nhi này, sợ cho ngươi dẫm hỏng rồi. Nô Quế Phương biết này máy may có bao nhiêu quý, hiện tại kết hôn tân t ứ c phụ nhi, thật nhiều đều cầu tam đại kiện. Máy may nhất không thể thiếu, nhưng chân chính có thể gom đủ, lại không mấy hộ nhà. Nô Quế Phương cũng liền gặp qua ngoạn ý n h ư này, không thể nghiệp quá, nhưng là xem nô mẹ liền như vậy, không lâu sau liền g i ẫ m hảo một cái biên, thả kia kim chỉ chỉnh tề cân x ứ n g so tay phùng đều chặt chẽ, nhìn là thật hiếm lạ. Này có gì khó nô mẹ dùng hàm răng đem đầu sợi can nước. Chiếu Nô Quế Phương nói, chờ đầu ngươi nhà trên tới, ta dạy cho ngươi g i ẫ m đơn giản. Kêu cảm tinh hảo, ta trước cảm ơn nô tỷ l ạ c Nô Quế Phương cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, lại liên tục nói hảo chút chuyện riêng tư, đem nô mẹ một đốn khen. Nô mẹ đối cái này cùng chính mình cùng họ Nô Quế Phương cũng có hảo cảm, cảm thấy người này nội tâm thật t h à n h người buồn, không có như vậy nhiều tiểu tâm tư. Thả đuối Lưu Vân cũng hảo. Lưu Vân mang thai trong khoảng thời gian này, Nô Quế Phương lâu lâu tổng cấp Lưu Vân đưa điểm chính mình làm thức ăn, không nhiều lắm tinh quý, lại tâm ý tràn đầy. Thả mấu chốt nhất chính là người biết tức. Yêm chỉ có thể thử dám d ấ m liền đủ l ạ Nô Quế Phương hiếm lạ máy may, cùng Lưu Vân Giao tình cũng hảo, nhưng nàng người này đi, chính là không yêu lão chiếm người tiện nghi, cảm thấy này trong lòng không dễ chịu. Yêm ngày thường cũng không gì sự tình làm, liền chiếu cố nhà Yêm kia mấy cái, làm mấy cái xiêm y thì vẫn là vội đến lại đây. Yêm chính là nghĩ, Yêm là sẽ d ấ m đ o ạ n ý n h ư này, cảm thấy thật tốt xử, chờ lấy cũng tích c ó p tiền mua một đài. Nói nữa, trên đảo nhiều như vậy ra không có máy may. nàng làm mỗi ngày hướng lưu vân nơi này mượn máy may, một khi cái này đầu, kia nhà người khác khẳng định cũng đều thượng vội vàng tới mượn. ai sẽ vui trong nhà mỗi ngày người tới quấy rầy. trước kia chu chính ủy trong nhà còn không phải là từ mua máy may lấy, vương tú anh một thủy cũng h à o phóng làm người xử, mặt phát hiện trong nhà khó được thanh tĩnh, nhưng khi đó lại không hảo lại đuổi đi người, nhất vẫn là vương tú anh nàng bà bà tới diễn mặt đen, đem máy may dọn nàng bản thân trong phòng, đối thượng người không cái sắc mặt tốt. tính dần dần ngừng nghỉ xuống dưới nô quế phương đem trong đó lợi hại cùng lưu vân vừa nói không đợi lưu vân khẩu bên cạnh nô mẹ lại trước nói lời nói này máy may là vân hai vợ chồng mua tới hiếu kính ta liền bãi ta trong phòng ta là không vui ai cũng đừng tưởng nhà trên tới xem n á o nhiệt đúng đúng đúng chính là như vậy lý lẽ nô quế phương m ã n nhăn cười cảm thấy cùng nô mẹ nói chuyện cũng là toàn bộ lại nhắc nhở nói ngẫu nhiên nhà ai cưới cái tân tức phụ nhi đ ổ i cái chăn gì còn nói đến quá Rốt cuộc đại gia một cái trên đảo ở, là ngày thường khâu khâu và vá, kia còn không bằng ta nhanh tay đâu. Có chút người chính là hiếm lạ mới mẻ ngoạn ý nhi, không phải nhà mình liền cùng không tiền giường như sự. Nô Quế Phương là nhóm đầu tiên tới trên đảo tùy quân người nhà, trên đảo này nhà ai t ứ c phụ nhi bà bà gì tính tình, nàng không nói s ợ cái thấu, nhưng không rời luôn có. Sa không nói, liền chu đoàn trưởng mẹ hắn, người nọ cũng là người tốt, yêu thương tôn tử, không cha tấn con dâu phụ nhi, nhưng chính là thích chiếm tiện nghi.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 nói không chừng cũng hoài cái song thai đâu, này mấy tháng à, bụng cũng nổi lên tới. nô quế phương chính mình liền có song bảo thai kinh nghiệm, xem lúa mạch non kia bụng, đánh giá sở 8-9 phần 1 ư ngươi nói ta trên đảo này là phong thủy hảo, vẫn là ngươi đem phúc khí mang đến, này lấy tân tức phụ nhi, sẽ không động bất động liền tới cái nhiều thai đi. hẳn là khả năng không lớn, chính là trùng hợp đi. lưu vân ngượng ngùng cười cười, lúa mạch non kia bụng, nàng là thật khó mà nói. quản hắn mấy thai. Đại nhân Tiểu h à i tử đều bình an là thật phúc khí. Nô mẹ đúng lúc c ắ m lời nói nói, đừng nhìn Vân một bụng ba cái, cái kia vất vả kính nhi là người khác so bất quá tới, ta cái này không phải mẹ ruột đều nhìn đều đau lòng, càng đừng nói nàng mẹ ruột kia đến nhiều lo lắng. Nô mẹ tâm so tâm, nàng chính mình là có cái k h u ê n ữ một chút hoài tâm t h a i nàng cái này đương n ư ơ n g khẳng định cũng là hết hồn sợ hai đến nhiều, kia cũng là như vậy lý lẽ Ngô Quế Phương liên tục gật đầu, bất quá im xem Vân chính là cái có phúc khí người.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 giúp đỡ tắm rửa rửa chân mỗi ngày đúng giờ đúng giờ chịu thương chịu khó cấp tấn chân có đôi khi nửa đêm tỉnh đột nhiên muốn ăn cái gì nam nhân nhanh như trước bỏ dậy điểm lò than tử cấp làm trên mặt không có một tia không kiên nhẫn ngay cả trên bụng có thai văn nam nhân cũng là một chút không kiên g rẻ còn mỗi ngày giúp đỡ cấp số chỗ nào nhiều đổi pháp a n ủi hống chính mình tâm nói câu không dễ nghe nam nhân hảo đến đều có chút hèn mọn kia n ó n g nỗi vâng ta là chỉ một cái thì tốt rồi buổi tối rửa mặt xong thượng i ư ờ n g đất Lục Trường t r i n h như cũ cấp Lưu Vân xoa chân, đột nhiên cảm thán. Lưu Vân dựa ngồi ở trên giường đất, t h è m ăn lại nhịn không được ăn Trường t r i n h ra ra từ kinh thành cho bọn hắn gửi lại đây điểm tâm, ánh mắt lười nhác đảo qua, thanh âm khẽ nhếch h ở i Sao, hầu hạ đến không kiên nhẫn? Không phải Lục Trường t r i n h nhìn Lưu Vân bụng liếc mắt một cái, cảm xúc có chút hạ xuống. Ta chính là có điểm lo lắng, hôm nay ở trong đội nghe Lý Nhị Chủ nói, bọn họ trong thôn trước kia cũng có cái tam bảo thai, kết quả mặt khó sinh. Đại nhân tao lão đại tuổi xuân dưới, n h ê n nhỏ nhất cái kêu bởi vì nhẹ lâu, tới còn không sao thông minh. Lưu Vân dừng lại nhai điểm tâm động tác, xem xét nam nhân trên mặt n g ư n g trọng, tức khắc có chút vô ngữ. Hảo gia hỏa, nàng một cái d ư n g phụ còn không có đến tiền sản phẩm được đâu, này nam nhân nhưng thật ra trước cho nàng rất dây xích. Lục đồng chí, ngươi hiện tại này phúc củ r ũ cụp đuôi bộ dáng, nhưng một chút không giống cái có thể mang binh đánh giặc doanh trưởng a. Lưu Vân ngữ khí nhẹ nhàng treo t r ọ c Lục Trường Trinh theo nàng lời nói, cha liền nói: ở nhà nào có doanh trưởng, ở nhà ngươi là ta thủ trưởng. bị hắn chân chó bộ dáng c h ọ cười, Lưu Vân nhặt lên gối đầu liền hướng nam nhân trên đầu ném quá. k i a thủ trưởng hiện tại mệnh lệnh ngươi, không được tùy tiện nghe người khác hạt lại n h ả i càng không được t ả n mặt trái cảm xúc. Ta đều là lập tức đương cha mẹ người, tâm tính kiên định, tin tưởng chính mình, tin tưởng y y học. Thả tiểu cô không đều cấp ta tìm thị bệnh viện chỉnh chủ nhiệm sao? Nhân gia có kinh nghiệm.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 Rốt cuộc ở lụcuyển quân tới trên đảo thời điểm hơi chút giảm bớt như vậy một chút, bởi vì bệnh viện còn không có kiến thành, lụcuyển quân trước trên đảo chữa bệnh t r ạ m đưa tin, n h ư n đem tình huống cấp lãnh đạo vừa nói, chữa bệnh t r ạ m ngày thường liền xử lý điểm ngoại thương cùng tiểu tật xấu, lụcuyển quân là ở phẫu thuật đài cho người ta động đao tử cái loại này, lão lãnh đạo suy xét đến lục doanh trưởng trong nhà thực tế tình huống, hoài tam bảo thai quân tẩu không dễ dàng, tổ chức thượng cũng chiếu cố chiến sĩ gia đình vấn đề, cho nên phê làm lụcuyển quân ở bệnh viện kiến thành trước.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 không quan hệ tuổi, ở bất luận cái gì thời điểm, đều trước sau vẫn duy trì một loại tu dương cùng dáng vẻ. ở Lưu Vân xem ra, Lục Uyển Quân chính là như vậy. cử chỉ hào phóng đoan trang, nói chuyện làm việc trật tự có tự, thanh âm không bén nhọn, c h u n g quanh người lại tổng có thể tính hạ tâm tới cẩn thận nghe. Nô mẹ, ngươi hai ngày này đem vân quần áo đều thu thập h ạ chúng ta quá hai ngày liền thành phố trụ. Lục Uyển Quân c h i ề u nô mẹ phân phó nói, ai? Nô mẹ sảng khoái đồng ý. Lục Uyển Quân nhìn đến đang ngồi ở nhà chính băng ghế thượng ngoan ngoãn đọc sách biết chữ tiểu b ắ c văn cùng Lưu Vân lớn lên 10 tương tự tiểu bộ dáng tuấn tiếu lại cơ linh Lưu Viên t r o n g mắt chính hướng phía chính mình sách nàng liền cười nói đem b ắ c văn cũng mang lên ngươi này vừa đi sợ là mấy tháng ngươi đệ đệ hẳn là sẽ không thích đứng hành Lục Uyển Quân các mặt đều t h ế nàng suy xét tới rồi Lưu Vân chỉ có gật đầu gật đầu lại gật đầu các ngươi đều đi rồi ta đây làm sao bây giờ Lục Trường Trinh ở bên cạnh đột nhiên ý thức được vấn đề này. Chương ba chương 3 1 m i đại sản. Lục Trường Trinh làm cho lỗ q u y ể n quân mặt Nhi không dám lô mãng, đám người vừa ly khai, hắn liền phụ Lưu Mị Vân bên thai nhỏ giọng nói, tức phụ Nhi, ngươi đừng sợ, chờ quay đầu lại ta cùng đội thượng nói một tiếng, h à n g ngày huấn luyện xong có thể vội vãn kia tranh thuyền đi xem ngươi, như vậy chúng ta liền vẫn là ở một h ố i chạy cái gì chạy? Ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo huấn luyện, đem nhà chính hai gian nhà ở cách r a tới, d ư ơ n g đất bàn h ả o đừng không có việc gì l a o nghĩ ra bên ngoài chạy.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 chỉ là trong nhà nô mẹ cùng tiểu cô đến lúc đó khẳng định sẽ cấp giúp bọn hắn chia sẻ lưu mỹ vân cảm thấy đi không thể làm lục trường trinh cái này cha đương đến quá nhẹ nhàng lục uyển quân chuyên môn chọn lục trường trinh nghỉ phép hôm nay cả nhà thân hướng thành phố dọn hôm nay trời sáng khí trong lưu mỹ vân định cự bụng lục uyển quân ở bên cạnh tiểu tâm đỡ nô mẹ một tay giỏ sách bọc một tay d ắ t lưu b á c văn lục trường trinh bối giường chăn đông bả vai còn khiêng hai túi hành lý đi theo bọn họ phía sau đương khuôn vác công lộ cung tiêu xã cửa thời điểm triệu lan lan đang cùng nàng cô mẫu ngồi ở cửa c ă n hạt dưa vừa vặn thoáng nhìn lưu mỹ vân bị tiểu tâm che chở hình ảnh nàng lòng dạ nhi không thuận liền chiều cô mẫu ác giận không phải sinh cái hài từ sao làm như vậy trận trưởng sợ người khác không biết dường như triệu xuân mai đem hạt dưa ra hướng trên mặt đất vừa phun nghe triệu lan lan này â m d ư ơ n g quái khí g i ọ n g nàng liền tới khí ngươi mí mắt có thể hay không đừng lão nhìn chằm chằm nhân gia nhân gia trong bụng suy ba cái không cẩn thận điểm người đến đi theo xảy ra chuyện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 Triệu Xuân Mai hiện tại là càng ngày càng không thích cái này chất. Nha đầu này tới trên đảo không hay, tốt không? hư tật xấu càng ngày càng nhiều. Chính mình điều kiện liền như vậy, còn lão chướng mắt nhân r a Nếu không phải sớm hoang nàng ca một nhà tiếp tế chính mình làm hại tẩu tử sinh non, trong nhà là có thể trông cậy vào như vậy cái khuê. Triệu Xuân Mai mới không nghĩ trộn lẫn Triệu Lan Lan h ô n sự. Cô mẫu. Triệu Lan Lan lôi kéo Triệu Xuân Mai tay háo làm lũng. Ta mặc kệ, ta mới không cần gả đến nông thôn đi.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 Nàng muốn tìm liền phải tìm cái có thể trực tiếp lưu tại trên đảo. Cô mẫu, ngươi đừng cho ta nói này đó, ta mặc kệ, dù sao không thể lưu tại trên đảo tiếp tục công tác, ta mới không gả chồng. Ngươi đình tỷ nói, ngươi muốn chính mình có một phần sự nghiệp, gả cho người mới có thể có nắm chắc. Hiện tại phụ có thể đỉnh nửa bầu trời, giống ngươi dường như, ngươi xem ta d ự g ở nhà giám cùng ngươi xào không? k i a còn không phải ngươi một người định đoạt. Ngươi cùng d ự ợ nếu là không cho ta giới thiệu, quay đầu lại ta tìm đình tỷ.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 hai gian nhà ở a i thật sự gần nếu là có cái động tĩnh cũng có thể trước tiên phát hiện ân tiểu cô ta nghe ngươi an bài lưu mỹ vân đối lục uyển quân an bài là một chút ý kiến không có lục trường trinh cũng không có hắn buông hành lý liền đem viện trong ngoài dạo qua một vòng môn thiết khóa thực i á m chắc tường vây cũng đủ cao người bình thường p h i ê n không tiến vào không hắn cũng không phải là người bình thường mấy người ở trong sân thoáng thu thập hạ lục trường trinh nón lửa nô mẹ nấu cơm cơm nước xong Lưu Uyển Quân liền mang Lưu Mỹ Vân Thượng bên cạnh thị bệnh viện lại cấp làm cái kiểm tra. Lần này vẫn là Trịnh Nhậm tự mình nhìn. Ba cái h à i tử thực khỏe mạnh, người trạng huống cũng thực hảo, nhìn ra được tới các ngươi chiếu cố đến không t ồ i dinh dưỡng đuổi kịp. Trịnh Nhậm thực vừa lòng gật đầu. Nay đầu dương phụ, rất ít có thể nhìn thấy mấy cái giống Lưu Mỹ Vân như vậy dinh dưỡng có thể theo kịp, đặc biệt vẫn là trong ngực Tam Bảo thai dưới tình huống. Không độ khẩn trương, ngươi này Tam Bảo thai mổ cung sản nguy hiểm có thể so thuận sản tiểu nhiều. chỉ là chúng ta quốc nội đối cái này giải phẫu tiếp thu lực độ không cường, tuyển quân cũng là bác sĩ, các ngươi không tin có thể hỏi nàng. rất nhiều khó sinh d ự n g phụ, cuối cùng vẫn là đến rửa mổ cung sản cứu mạng. trình nhậm này nhiều lần t a y lâm sàng giải phẫu, rất nhiều ví dụ làm người sâu sắc cảm giác vô lực. có chút t h a i vị bất chính bọn họ kiến nghị mổ cung sản, nhân ra chết sống không u ớ n thế nào cũng phải chờ đến sinh đến khó sinh xóa nửa cái mạng mới bằng lòng h ẫ u thuận, liền này còn tính tốt. bọn họ gặp được t h á i quá chính là bảo c u n g sản xuất tới hải nhi kết quả nhân ra bà bà không nhận chứng phi nói nếu là con dâu phụ nhi tìm bà mụ thuận sinh chuẩn có thể sinh cái nam o a qua. quay đầu lại cư còn đem ba liền ném bọn họ bệnh viện cửa đương ngươi này nếu là đơn thai thai vị lại chính không có khó sinh nguy hiểm nói chúng ta khẳng định vẫn là kiến nghị thuận sản nhiều thai thuận sản người cùng hài tử rất nguy hiểm chính ậ m chúng ta nghe ngươi chỉ cần ta tức phụ nhi cùng hài tử bình bình an an là được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 Lục n Quân, ngươi này cháu trai cùng chất t ứ c phụ đủ xứng đôi. Trình Nhậm ở bên cạnh nhìn đến vợ chồng son đấu võ muộn, khoe miệng nàng không chịu không chế hướng lên trên dương. La Tiểu h à i tử tính tình. Lục u y ễ n Quân nhìn cũng là, nàng gái kia cháu trai vô câu vô thúc, tính tình dã nhiều như vậy, nhưng tính có người có thể thu thập hắn. Kiểm tra làm xong, Lục Trường Trinh nên hồi bộ đội. Lưu Mỹ Vân là vây vây tay, liền tưởng đem người sớm một chút tiến đi. Mà Lục Trường Trinh đâu, đi một đường nhắc mãi một đường.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 nàng liền thượng cống tiêu mua một sấp giấy viết thư cấp đính thành tiểu buồn đem viết đầy tiểu gia hỏa không tưởng viết liền viết không nghĩ viết đánh đổ nàng cũng không bức chờ hiện tại nhìn lại ngón nút hậu số học buồn tiểu gia hỏa đã hoàn thành không sai biệt lắm có một nửa tỷ nô t h ẩ m t h ẩ m hôm nay cấp chúng ta hầm gà ăn lưu bắc v ă n nhìn đến hắn tỉ tình ngủ đem tiểu vợ vừa thu lại mắt trông mong tiến đến trước mặt lưu mỹ vân bị hắn chừng mắt đáng yêu bộ dáng manh hóa n h ị n không được méo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hỏi chỗ nào tới gả Di buổi sáng bắt trở về, tiểu gia hỏa trả lời. Lưu Mỹ Vân ớ n g mày, nàng đãi sản trong khoảng thời gian này, Lưu Quyển Quân là thật cho nàng làm ra không ít thứ tốt. Hôm nay t h ì gà, ngày hôm qua quả táo, còn có mới mẻ rau dưa cùng với các loại điểm tâm. Đến nỗi l ụ c Quyển Quân từ chỗ nào làm ra, nàng không nói, Lưu Mỹ Vân cũng không dò hỏi tới cùng. Mỹ Vân tỉnh lạp, ta cho ngươi đảo nước g ấ m rửa cái mặt, đợi lát nữa có canh gà uống. Lưu u y ể n Quân gõ cửa tiến vào, mặt ôn nhu.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 dựng phụ quá bổ cũng là không tốt, ta cho ngươi khống chế phối hợp, chờ ngươi sinh xong ra ở cữ, ngươi nếu là tưởng khôi phục dáng người, ta lại làm nô t ỷ đốn đốn cho ngươi làm cái loại này ăn không dễ dàng mập lên. liền tính lui một vạn bước giảng, ngươi nếu là gầy không xuống dưới, Trường Trình t i a Tiểu Tử phàm dám nói một tiếng ghét bỏ, bất lao gia tử, ta có thể đánh gầy hắn chân. Lục Uyển Quân một b ộ nghĩa diệt thân bộ dáng, đem Lưu Mị Vân đổ đến không lời gì để nói. Lục gia người từng cái. là hận không thể đảo tâm h oa tử đối chính mình hảo lưu mỹ vân cũng chỉ quản ăn ngon uống tốt chờ sinh oa là được cũng may ly giải phẫu sinh sản nhật tử cũng càng ngày càng gần lục uyển quân cùng nô mẹ sớm đem sinh sản muốn đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết tiểu hài nhi xem ý đ y h ẻ nước tiểu bố nai phấn mỹ vân muốn đồ vật toàn đóng gói hảo vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ tiểu gia hỏa r a tới hôm nay lưu mỹ vân cành gà uống đến quá no liền nằm ở trên giường đất không ngủ trong viện bùn một tiếng tuy động tác thực nhẹ ban đêm quá tĩnh nàng vẫn là nghe thấy nhân nhân mày tầm mắt nhìn trầm trầm cửa phòng quả không ra hai phút nam nhân liền tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà tới nương ánh trăng nhìn đến lưu mỹ vân còn chưa ngủ lục trường trinh bước chân dừng một chút có điểm ngoài ý muốn ngươi như thế nào còn chưa ngủ là chỗ nào không thoải mái ta hảo thật sự lưu mỹ vân hạ giọng ngựa khí bất đắc dĩ đã thế thế này ngươi như thế nào lại tới nữa trong khoảng thời gian này lục uyển quân bọn họ lấy lục trường trinh ở trên đảo hảo hảo huấn luyện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 có phải hay không bụng lại không thoải mái chân còn rút gần sao ta lại cho ngươi ở ấ n Lưu Mỹ Vân nói bất động hắn cũng l ư ờ i đến thua môi múa mép đem chân hướng nam nhân đầu gối một đáp hỏi phòng ở lộng thế nào đã cách hảo Dương Đất cũng bàn hảo chờ các ngươi trở về thời điểm là có thể trụ người Lục Trường Trinh thành thành thật thật trả lời còn không quên triều Lưu Mỹ Vân cáo trạng chính là tiểu hắc ta đem nó v a cấp dịch kia nhãi con mang thủ trước hai ngày lao hương chúng ta trong phòng nghị phân tới thật không hổ là Lưu Bác Văn mang ra tới cậu, cùng người khác không thể nói giống nhau như lúc này quật tính tình cũng là không ai. Ta thiên muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, hai ngày này ngươi cũng đừng qua lại lan lộn, cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, tỉnh thời điểm mấu chốt lại cho ta rất dây xích. Lưu Mỹ Vân mổ cung sản giải phẫu định tại hậu thiên, đến trước tiên một ngày nhập viện, Lục Trường Trinh sớm liền đem kỳ nghỉ an bài hảo, chỉ chờ đến lúc đó cấp hải tử hướng m ạ i phấn tẩy nước tiểu phiến đến gì, tức phụ nhi, ta nhịn không được muốn sửa đúng ngươi một chút.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 hẳn là có thể so sánh bổn nhi thượng những cái đó tên hơi chút cường điểm nhi lục xinh đẹp lục văn tĩnh lục mỹ lệ lục trường trinh buột miệng tốt ra nhìn nam nhân trên mặt tự tin lưu mỹ vân thật sự không biết nên nói tốt hơn loại này thẳng nam đặt tên nàng nếu là đáp ứng rồi về sau hải tử không được khóc ngáp một cái nàng d ứ t khoát đình chỉ cái này đ ề tài ta mệt nhọc buồn ngủ ngươi cũng chạy nhanh ngủ ân kia trước ngủ quay đầu lại ta lại tưởng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 Ngươi lần này sinh ba cái chính là hảo, ngươi trưởng phu bà bà bọn họ đến đem ngươi đương tổ tông cung phụng. Ngươi lời này là chờ đến lục uyển quân cùng lục trường trinh đi bên ngoài, mới cùng lưu mỹ vân nói. Tam t hai cũng vất vả. Lưu mỹ vân thuận miệng hồi. Ngươi toàn đương không nghe thấy, nhìn chăm chăm lưu mỹ vân bụng, lại lo chính mình nói, ngươi này nếu là ba cái nam hoa, kia về sau ở nhà chồng có thể đi ngang, nhưng vạn nhất là ba cái hoa. Ngươi trên mặt biểu tình thực mau từ hâm mộ biến thành đồng tình. t ấ m mắt còn hướng Lưu Mỹ Vân cách vách giường bệnh chỉ chỉ, nói: Nếu là ba cái nha đầu, ngươi b ả bà đến lúc đó khẳng định cùng ngươi trở mặt. Hiện tại đối với ngươi có bao nhiêu hảo, đến lúc đó nên gấp đội t r a tấn ngươi đâu? Sẽ không. Lưu Mỹ Vân ngữ khí có lệ, cũng không tưởng tiếp người nói cha. Nàng này gian phòng bệnh ở bốn người là đại sản d ư n g phụ, cách vách kia giường đã sinh là cái hài nhi, bà bà liền sinh hài tử ngày đó tới một chuyến, vừa thấy không phải tôn tử, lại không xuất hiện. cũng may người trưởng phu là săn sóc nhiều như vậy thiên vẫn luôn ở bồi giường chiếu cố cũng không có gì hấn giận trước mắt tới tìm nàng người nói chuyện hai tử đã sinh ba cái nghe nói là nam hải nhi đây là đệ tứ thai cho nên nàng nhưng thật ra không để bụng này thai là nam hải nhi hải nhi ngược lại có thời gian d ỗ i thao tâm người khác Sách, ngươi lại xem ta cách vách cái kia thấy lưu m ị vân không tin người lại thấu tới thấp giọng nói nàng vận khí tốt từ nông thôn gả tới rồi trong thành kết quả thượng một thai sinh cái hải nhi này t h a i muốn vẫn là hài nhi, liền nàng cái kia tính tình, ngươi xem nàng cái kia hung bà bà có thể cho nàng ngày lành, ngươi cách vách cũng chính là lưu mỹ vân đối diện giường bệnh, sắc thật ở cái tính tình thực ôn hòa nông thôn tức phụ nhi, lời nói không nhiều lắm, mặt mày nu thuận, là tương đối n ổ i liễm cái loại này tính tình, ngược lại nàng bà bà là cái i ọ n g che kín nếp nhăn trên mặt không thường, nhìn thực nghiêm túc thậm chí có điểm hung tướng, không phải lưu mỹ vân này trong thời gian ngắn quan sát đến, người lao thái thái đối con dâu phụ cũng không khắc he.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 bà bà nam nhân không ở bên người bồi d ư ờ n g chỉ mỗi lần tới rồi giờ cơm nàng tỷ sẽ cho nàng đưa cơm tới cũng là nói không được hai câu liền đi tựa hồ rất không nhận người đã thấy ngươi à đừng không để trong lòng nếu muốn ở nhà chồng không bị tra tấn ngươi đến chính mình lập tới đừng chuyện gì nhi nghe ngươi bà bà ta xem ngươi bà bà cũng không phải cái hảo ở chung lại còn như vậy nhẹ ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi này tam thai có cái nam la nếu không về sau lưu mỹ vân nhũ m y r ớ t khoát lười đến nói chuyện mỹ vân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 bên cạnh bị bỏ qua người nghe được từ lục uyển quân trong miệng nói hiếm lạ h à i nhi nàng chỉ trên mặt trong lòng lại nhịn không được khinh thường người khẩu thị tâm phi không lưu mỹ vân bọn họ cũng không công phu lại để ý tới người khác nghĩ như thế nào nhân nàng muốn sinh lo lạp chương 32 chương 32 m sinh lạp ba cái tiểu tử chương trinh không chuyển tới chuyển xoay chuyển ta đau đầu phong giải p h ẫ u ngoài cửa lục uyển quân trong lòng cũng khẩn trương nàng ít nhất sẽ không không ngừng nghỉ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 liền ngẫm lại hôm nay nhớ kỹ cái này chịu lục uyển quân nhân cơ hội gõ cháu trai cũng là muốn cho hắn như vậy căng chặt tiểu cô h o a n n g o n ta ta gì thời điểm cùng mỹ vân nháo quá mâu thuẫn kết hôn lâu như vậy nhà hắn trước nay đều là lưu thủ trưởng định đoạt lục uyển quân ta nói về sau về sau cũng sẽ không lục trường trinh lời thề son sắt một cái không lưu ý chán chạm vào phòng giải phẫu cửa pha lê thượng lục uyển quân cùng nô mẹ xem lục trường trinh dáng vẻ này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 Lục Huyền Quân ghét bỏ đem lây khai, chính mình tiến đến phía trước. Chỉ chốc lát sau, Trình Nhậm mang hai cái tiểu hộ sĩ, một tay ôm cái tiểu Anh Hải, đầy mặt ý cười ra tới. Huyền Quân, chúc mừng a, cái tiểu tử, đại tiểu hải đều bình an. Cảm ơn, cảm ơn. Lục Huyền Quân cùng nô mẹ đi qua, nhìn đến hộ sĩ trong lòng ngực chính ngao ngao khóc lớn cái tiểu Nại Hoa, nhất thời đều kích động đến nói không ra lời. Lục Trường Trinh còn lại là nghe xong bác sĩ lời nói về sau trận tròn mắt, như thế nào là nhi tử?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 xem Lưu Mỹ Vân tỉnh lại khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt còn hướng phía chính mình tò mò quét hai mắt, liền chi kỳ đem phòng bệnh biến hóa cấp Lưu Mỹ Vân vừa nói. Cảm ơn Lưu Mỹ Vân c h i ề u cười cười. Chúc mừng a, một thai sinh cái Nam Hải. Nữ trên mặt ít có điểm hâm mộ. Lưu Mỹ Vân nghe xong lại là s ử n g suốt, quay đầu hỏi Lục Trường Trinh, cái Nam Hải. ấ n Lục Trường Trinh gật đầu, nữ g khí thiếu cũng có chút tiên đ ố i một cái tiểu lão đông đều không có. Lưu Mỹ Vân.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 chính mình phía sau lưng thượng y y phục đều ư ớ t đấm, hai chân cũng không tiền đồ có điểm nhúc ra. Lưu Mỹ Vân nâng nâng mắt, vừa l ò n g lử một tiếng. dù sao ai lại muốn khuê nữ nhi tử, ai chính mình sinh, nàng không bao giờ tưởng tao cái tia tội. giải phẫu ma dược tác dụng c h ấ m nhi còn ở, Lưu Mỹ Vân tỉnh lại không lâu, chỉ cảm thấy vẫn là vây được, cùng Lục Trường Trinh hỏi vài câu tiểu gia hỏa tình huống, biết đều khỏe mạnh đến, không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi, dọn con một cái so một cái đại, nô mẹ cũng một t ấ c cũng không rời thủ.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 Lục Trường Trinh lâu như vậy vẫn luôn ở chiếu cố hắn tức phụ nhi, chứ bỏ ở phòng sinh cửa lúc ấy vội vàng nhìn lướt qua, lúc này cũng mới có thời gian nghiêm túc xem ba cái tiểu gia hỏa là thật tiểu, so đủ tháng Hải Tử nhỏ một vòng nhi, nhăn rúm rõ một đoàn, đôi mắt nhắm chặt, cùng cái tiểu quái vật dường như chính mình h à i Tử ngại xấu, l ụ c Uyển Quân không khách khí, một cái tát chụp Lục Trường Trinh cái ót thượng, Lưu Mỹ vân mí môi, không dám để cho l ụ c Uyển Quân nhìn ra tới, nàng cùng h à i Tử tra một cái ý tưởng. Nô mẹ nắm Lưu Bắc Văn ở bên cạnh thấy Lưu Mỹ Vân trên mặt khẽ s ở thu hồi gác bỏ, chỉ nghĩ cười, hai tử mới vừa sinh hạ tới đều như vậy, cùng Trường Trinh đều lớn lên đẹp, sinh đến h à i tử sao xấu, chờ thêm không được thời gian dài, bảo đảm mỗi người đều đẹp. Tỷ Lưu Bắc Văn ở bên cạnh cũng là không muốn xem cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng sờ Lưu Mỹ Vân mặt, d ầ u cái miệng nhỏ, hốc mắt h ồ n g hồng, làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân chú ý tới tiểu gia hỏa cảm xúc không đúng.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 Lưu Mỹ Vân trên mặt bị tiểu i a hỏa trong mắt đau lòng cấp ấm tới rồi. Như vậy tiểu chính là tiểu ấm nam một quả, về sau còn không biết muốn tiện nghi cái nào cô nương đâu. Ngon a ngoan ăn cơm không? Lưu Mỹ Vân tách ra tiểu ra hỏa l ự c chú ý. Ân, ngon, ăn bánh bao. Lưu Bác Văn điểm điểm đầu nhỏ lại chỉ vào trên giường cái tiểu ra hỏa, một bộ tiểu đại khẩu khí cùng nàng tỷ nói đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo không ăn, bọn họ chỉ uống mãi, không có được một cái bảo nha muội muội Lưu Bác Văn. thuận lý thành trường liền cấp cái tiểu gia hỏa khởi hảo tên tuy hắn hiện tại còn một chút đều không rõ cái tiểu đầu đinh rốt cuộc cái nào là đại bảo nhị bảo tiểu bảo lưu mỹ vân mỹ mắt rực rực cái tiểu gia hỏa nhanh như vậy liền có nhũ danh sao còn như vậy tùy ý ta cảm thấy nhũ danh nhi k ê u cái này khá tốt thuận miệng lục uyển quân cảm thấy tiểu nãi h o a sao tiêu cái này rất thuận miệng dù sao về sau lớn lên có đại danh đúng đúng đúng như vậy hiếm lạ cái tiểu gia hỏa không bảo bối sao nô mẹ cũng phụ họa một nhà năm người cái đầu phiếu thông qua lưu mỹ vân không sao cả gật gật đầu chỉ cần không gúp gọi c á i gì cậu đảng c ầ u thặng c ầ u a nàng đều tiếp thu mà lục trường trinh đâu nửa ngày không nói chuyện nhìn cái tiểu tể tử h o à n g hốt cảm thấy chính mình giống như còn đang nằm mơ hắn lục xinh đẹp lục văn tĩnh lục mỹ lệ là hoàn toàn không có a tựa như có tâm linh ứ n g dường như lục trường trinh này đầu mới vừa một gát bỏ kia đầu liền có một cái bảo bắt đầu rầm rì kêu khóc sau một cái truyền một cái trước Y mai đi hai tử đ ó i bụng hộ sĩ ở bên cạnh nhắc nhở bọn họ nếu làm m nhũ không đủ cái ăn nhóm liền u Y mai phấn một lần chỉ Y một là được còn có sản phụ hiện tại bất động u Y mai thời điểm tốt nhất có hai cái lưu lại hỗ trợ ta cùng nô mẹ ở chỗ này là được Trường Trinh trước mang bác văn ra Lục uyển quân quyết đoán đem anh đi Lục Trường Trinh mặt nóng lên chiều Lưu m ị Vân t ế cái ánh mắt lúc này mới mang bác văn ra ta xem này lãi thủy có đủ đầu một tháng hẳn là đủ tiểu tử này ăn. Lục Uyển Quân đem ăn no không dầm gì nhị bảo thả lại, lại bế lên tiểu bảo. Kia không phải mệnh tiểu cô còn có nô mẹ trong khoảng thời gian này chiếu cố sao? Sơ Lương Tâm nói, mang thai trong khoảng thời gian này, nếu là không có Lục Uyển Quân cùng nô mẹ, Lưu Mỹ Vân cảm thấy chính mình thật đúng là không nhất định như vậy thuận lợi nhịn qua tới. đứa nhỏ này g ì thời điểm miệng đều như vậy ngọn. Lục Uyển Quân cười xoa xoa nàng đầu, xem quần áo chống đỡ tiểu gia hỏa hút mãi, liền cấp hướng lên trên liêu liêu. Lưu Mỹ Vân tuy làm cho l c q u y ể n quân cùng nô mẹ mặt nhi có điểm tiểu xấu hổ, là đương nhìn đến cái tiểu gia hỏa hự hự cơm khô bộ dáng, cảm thấy cũng rất thần kỳ. Hơn nữa rõ ràng ăn uống no đủ chính là bọn họ, nàng lại nội tâm đến một trận xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Huynh đệ ăn uống no đủ chính là ngủ. Lưu Mỹ Vân mấy ngày nay cũng đại bộ phận thời gian chính là ngủ. n g i Hải Tử dưỡng thương khẩu thật rất phế tinh lực, nàng ngủ không được một cái chỉnh giác, thường xuyên chính là Hải Tử một g à o nàng liền phải uy. Huynh đệ dọn lại đại.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 cơ bản một ngày không cái an tinh thời điểm, cho nên đại bộ phận sinh xong hài tử không mấy ngày, liền vội vàng mang h o a về nhà dưỡng. Đại hài tử còn thiếu chịu điểm tội, khá tốt so với ta gia hổ tử cường, ta còn tưởng hắn gào hai giọng nói, tương lai tính tình không cùng hắn cha mẹ d ư ờ n g như. Lão thái thái đẩy mặt hâm mộ, nàng con dâu phụ hôm trước cho nàng thêm cái tôn tử, đó là so lưu mỹ vân gia cái này bất việc, đói bụng chỉ dầm gì không sao khóc, ăn no liền ngủ, bị nháo tỉnh cũng không khóc, tùy tiện h ố n g h ố n g liền ngủ. làm đến nàng một ngày đặc nhẹ nhàng, còn có công phu lại đây cấp Lưu Mỹ Vân bọn họ phụ một chút. Hổ Tử Hảo a, như vậy ngoan. Lão Thái Thái ngài liền thấy đủ đi. Lưu Mỹ Vân giác này Lão Thái Thái chính là đang ở Phúc Trung không biết phúc. Nàng cái chẳng sợ có một cái giống Lão Thái Thái gia tôn tử như vậy bất việc, nàng r ắ á c chính mình đều ngủ 2 giờ. Hảo gì a, cùng hắn cha khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Một gậy gộc đánh không ra cái buồn thì tới. Lão Thái Thái đẩy mặt gắt bỏ. Lưu Mỹ Vân cười cười. không dám tùy tiện nói tiếp. bất quá nhưng thật ra cảm thấy lao thái thái là cái rất cố ý, chính mình nhi tử tính tình mềm, nàng lại không giống r a d ư ờ n g như, chuyên môn cấp nhi tử chọn cái cường thế làm tức phụ nhi, ngược lại từ ở nông thôn tìm cái tính tình ôn hòa, cùng nàng nhi tử nhất chi trong hành động, hai lại vừa vặn xem đôi mắt, chiếu lao thái thái ý tưởng chính là, nàng liền như vậy một cái nhi tử, lại có chính thức công tác, ăn no mà cấm không n ó i chết, tìm như vậy lợi hại con dâu phụ về nhà, hai không bổ sung cho nhau còn không xác định.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 cho chính mình ra vai phủ đầu thời điểm, nàng liền giận sôi máu, đ ư ơ n g trưởng đem bắt lấy đổ ập xuống một đôn mắng. Nếu không có tiểu hộ sĩ ngăn đón, nàng đều tưởng trực tiếp thượng thủ cấp kia nữ hai cái miệng d ọ n tử. Không biết có chuyện này chỉ hoan đi, Lưu Mỹ Vân suy đoán. Bất quá cũng là khá t ò m ò nàng một cái b ả o c ô n g sản, bác sĩ đều nói khôi phục đến không bỏ lỡ hai ngày liền xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Đối diện cái kia nữ cùng nàng cùng một ngày sinh, vẫn là đơn thai thuận sản.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 ban ngày còn hảo chút, buổi tối Ngô mẹ cùng Lục Uyển Quân thay phiên mang Bắc Văn hồi ngủ, bọn họ cũng chỉ có hai cái chiếu cố cái tiểu gia hỏa, có đôi khi nửa đêm cái cùng nhau khóc, muốn ly g ạ i muốn đổi nước tiểu phiến, còn lo lắng sảo, kia thật là làm đến đầu đại. Ngay cả Lục Uyển Quân này mặc kệ gì thời điểm đều duy trì hảo tu dưỡng cùng dáng vẻ, này ngắn ngủn mấy ngày công phu, nhìn cũng là tiểu t ụ y một vòng, không còn có vừa mới bắt đầu hiếm lạ cái tiểu gia hỏa cái kia sức mạnh. Tiểu cô ngủ một lát đi. bọn họ mới vừa ăn no một chốc sẽ không tỉnh ta lúc này không đây nếu là tỉnh ta lại đê Lưu Mỹ Vân xem l ụ u Uyển Quân kinh h ợ p với đánh vài cái ngáp khiến cho nàng trước ngủ l c u Uyển Quân không yên tâm lại nhìn mắt cái tiểu gia hỏa thấy bọn họ ngủ t h ơ ngọn mới hướng cách vách không trên giường nằm xuống cũng ngủ đi không đợi sẽ bọn họ một náo thiên đều sáng Lưu Mỹ Vân gật đầu cũng nhắm hai mắt c h ợ p mắt một lát t h ẳ n g đến sau nửa đêm nàng mơ mơ hồ hồ giác tiểu gia hỏa lại nên khóc náo loạn trong đầu còn vây được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 liền con của hắn lưu lại nơi này chiếu cố, nhưng vừa rồi cái kia thân hình tương đối giống nữ tiểu cô. Lưu Mỹ Vân đầu g ó c một ông, gân cổ lên kêu lục uyển quân. Làm sao vậy? Lục uyển quân bị Lưu Mỹ Vân này một tiếng bừng tỉnh, cho rằng cái tiểu gia hỏa làm sao vậy? t h ò qua tới xem ở trong rổ còn đang ngủ ngon giấc, mau đối diện giường nhìn xem, hổ tử còn ở đây không? Đem bọn họ đều đánh thức. Lục uyển quân nghe Lưu Mỹ Vân ngữ khí không đúng, nàng phản ứng cũng mau, đem mảnh lôi kéo.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 gặp được liền trước ngăn lại tới lưu mỹ vân c h i ề u bên cạnh còn ngốc nhìn c h ầ m trầm rổ thất hồn lạc phách nước ê ta hải tử nữ bị lưu mỹ vân thanh em mừng tỉnh thân thể lảo đảo một chút ngày thường ôn hòa đã vô tồn mắt mang hận ý theo sát ở nam hậu đầu đuổi theo ra mỹ vân nhìn hải tử ta p h ò n g trực ban ê lập tức liền trở về lục uyển quân xem trong rổ cái tiểu gia hỏa còn ở ngủ say lưu mỹ vân lại đầu g ó c thanh tỉnh đến nàng vội dặn dò một câu liền ra kêu thuyết minh tình huống Chờ phòng bệnh đi được liền dư lại bọn họ nương ba cái thời điểm, Lưu Mỹ Vân trong đầu còn một đoàn loạn, đôi mắt nhìn trầm c h ầ m bên cạnh rổ, cũng không dám dịch khai liếc mắt một cái. Chương 33 chương 33 ở cứ. Sau nửa đêm thiên đều mau lượng thời điểm, toàn bộ bệnh viện còn ở một đoàn loạn tìm hải tử. Lưu Mỹ Vân nằm ở trên giường, tình một khắc cũng chưa từ chính mình bên cạnh cái tiểu gia hỏa trên người dịch khai quá. Ngươi nói này một khi, bọn buôn người sao nháy mắt liền chạy không thấy. Lục Uyển Quân cùng nàng cũng kém không. mới vừa cấp tiểu gia hỏa đổi xong nước tiểu phiến, xem gái tiểu gia hỏa ở trong r u ngủ ngon lành, nàng trong lòng là nghĩ lại mà sợ. ta nếu là nhi trực tiếp đem người ngăn lại thì tốt rồi, trách ta đầu góc không phản ứng lại đây. Lưu Mỹ Vân cũng rất là hảo não, mở to mở to xem người từ chính mình ra phía dưới đem hải tử ôm đi, nàng chỉ hận không được khi có thể lùi lại, nếu là hải tử có thể tìm trở về còn hảo, muốn tìm không trở lại. người này còn gọi phản ứng không kịp. Lưu Quyền Quân cảm thấy.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 liền cảm giác chút thiên nữ người triều chính mình nhìn qua mỗi một cái thần giống như đều là ở tùy thời mà động mỹ vân lục trường trinh hồn hậu hữu lực tiếng nói đem lưu mỹ vân từ sợ trong tưởng tượng kịp thời kéo lại người sao lại đây lưu mỹ vân đuôi lông mày b ô n g lỏng xem nam nhân trên người tất cả đều là giọt buồn trên mặt cũng hắc đến nàng thiếu chút nữa cũng chưa nhận tới rất là chật vật ta ở phụ cận nhiệm vụ nhiệm vụ kết thúc lãnh đạo cho ta hai ngày giả ta liền trực tiếp lại đây lục trường trinh đã thiên không hợp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 tay vừa định vói vào trong rổ đi sờ một phen bị lục q u y ể n quân một cái tắt c h ụ bay người đ ừ n g cho ta đánh thức lục trường trinh nhũ môi dứt khoát trộm đi bắt hắn tức phụ n h ì tay kết quả phát lưu mỹ vân mu bàn tay có điểm lạnh người tay sao này băng có phải hay không chỗ nào không thoải mái ta không có việc gì lưu mỹ vân rút về tay liếc nam nhân một tiểu cô còn ở đâu cái này đồ cổ nam nhân sao so nàng cái này đ ờ i sau xuyên qua tới còn phóng đến khai mỹ vân vừa rồi chính là dọa Lục Uyển Quân quyền đương chính mình hạn, trang không nhìn thấy vợ chồng son bắt tay động, lo chính mình, liền trụ chúng ta đối diện cái nữ nhân, nàng nửa đêm đem cách vách giường ra hải tử ông đi, Mị Vân vừa vặn nhìn thấy, người ở đều ở bên ngoài tìm đâu, còn không có tìm trở về, ngươi nói này do người, may mắn chúng ta nhìn chằm chằm vô cùng, này nếu là có cái v ậ n nhất, hậu quả không dám tưởng tượng. Lục Trường Trinh nghe xong trao m y chắc không được bệnh viện mấy cái môn đều phòng, hắn vừa rồi tiến vào bởi vì trên người còn xuyên q u n trang. cửa người liền nhìn một gì cũng không hỏi khiến cho hắn vào được, bởi vì cấp xem t ứ c phụ, hắn cũng không lo lắng đi hỏi. p h á t lâu rồi, báo công an không. Lục Trường Trinh này mới vừa đương t r a liền gặp được có người t r ộ m h à i tử, vẫn là ở trước mặt, hắn nháy mắt là có thể thể đến Lưu Mỹ Vân vừa rồi có sợ hãi. Mau hai giờ đi lùi viện quân, công an đang ở tìm đâu, liền ngư ơ i tới phía trước, còn mới vừa cùng Mỹ Vân hiểu biết xong tình huống. Lưu Mỹ Vân hoài nghi là đối d ư ờ n g nữ nhân ôm đi h à i tử. còn có nàng cái chỉ đưa cơm không sao nói chuyện đại tỷ có thể là một đám công an liền đối này đó tin tức đi tra phát nhân ra căn bản là sớm có dự mưu sản phụ liền ở bệnh viện đăng ký tên đều là giả tiểu cô trường trinh ta láo cảm thấy không thích hợp ta rõ ràng phát thời điểm liền kêu người hổ tử cha mẹ cũng trước sau chân đuổi theo đoạn khi nàng có thể nào liền ôm hải tử biến mất đâu chúng ta nơi này là lâu liền tính nàng chạy lại mau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 Lục Trường Trinh nghe xong Lưu Mỹ Vân nói lúc ấy tình huống, cũng cùng nàng một cái ý tưởng. Vì thế vô vui trên người thổ, cùng tiểu cô tốt đẹp Vân Công đạo hai câu, liền mang giấy chứng nhận đi. Ngươi chú ý an toàn. Lưu Mỹ Vân ở phía sau biên dặn dò, chỉ mong có thể tìm được đi, h à i Tử Ngôn A. Mỗi ngày bị ngâm ở cái tiểu gia hỏa đình t h a i nước g ó c tiếng khóc trung, liền lục u y ệ n quân đều cảm thấy thần kinh có điểm yếu đ t Này quả thực so Lục Trường Trinh năm đó khó mang theo. Ân, chỉ cần không bệnh viện.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 chính là đối diện nữ nhân còn có cái thường xuyên cho nàng đưa cơm đại tỷ h a i tử là ở mái nhà tìm được muốn nói hai người lái buôn cũng là gà t ặ c phát không đi về sau liền đơn độc đem hải tử tàng mái nhà sau đó bọn họ bản thân ngụy trang lên tưởng chờ h ừ n g đông lại hôn đi bệnh viện phía trước bài tra cũng muốn buôn tìm hải tử đi ai có thể nghĩ đến có người đem mới không mấy ngày trẻ con liền đơn độc hướng mái nhà vứt vẫn là lục trường trinh d ự a theo lưu mỹ vân nói manh mối cẩn thận điều tra bọn buôn người ở bệnh viện các loại có thể chạy trốn đường nhỏ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 Lão Thái Thái nước mắt che phủ, ở phòng bệnh một bên đánh Nhi Tử, một bên cấp liều Mị Vân Tạ, làm ngươi xem Hải Tử, ngươi ngủ ngon, ngươi cái không tranh, thiếu chút nữa đem Hổ Tử cho ta làm ném, muốn ngươi cái này cha có cái. Lão Thái Thái nhịn không được, c ở i dậy lấy đế dậy Tử liền phải hướng Nam Nhân trên mặt c h u bên cạnh tiểu t ứ c Phụ Nhi ôm mất mà tìm lại Nhi Tử, không r ả n h lo lao nước mắt, vội đi cản Lão Thái Thái, khóc, nương, đều do ta, là ta không, ta mãi thủy không đủ.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 Lão Thái Thái m ặ t một phen nước mắt, mặc vào giày, một đêm chi giống như tiểu tuy thực, cùng Lưu Mỹ Vân bọn họ liên tiếp nói cảm ơn. Quay đầu nhìn đến cách vách trương không giường, bất quá Lão Thái Thái còn hướng khung giường tử thượng đạp một chân. Chết nữ nhân nếu là làm ta gặp phải, ta phi cùng nàng liều mạng. Chính mình rõ ràng cái nha đầu, ở nhà chồng không được gỡ thích bị tới rồi. Còn nơi nơi nói chính mình đứa con trai, không thể gặp người khác hảo liền đến chỗ c h â m n g o à i ly. Ta xem nàng khẳng định biết này thay là cái nha đầu. đã sớm đánh hảo ý muốn ở bệnh viện ôm cái nam v a trở về bằng không nàng sao vải thiền không viện khẳng định chính là chuyên chọn ta lão bà tử không ở thời điểm chờ đ ố i nhà ta hổ tử xuống tay lão thái thái một phen tuổi phân tích lên lại là lo dịp rõ ràng lưu mỹ vân đều nhịn không được gật đầu cảm thấy một chút t ậ t xấu không có còn có nàng cái đại tỷ cũng là cái ác độc nghe nói này ý chính là nàng cái đại tỷ còn đem nữ nhân mới vừa xuống dưới nha đầu ôm cho người khác ra ngươi nói đây đều là gì người a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 Lão Thái Thái, ngài chạy nhanh mang Hổ Tử về nhà đi thôi. Hổ Tử không yêu khóc, về sau bên người khẳng định ly không được người. Các ngươi chú ý điểm là được. Lưu Mỹ Vân trong lòng lực ôm sáng sớm tỉnh lại liền nháo ti đại bảo, trong đầu hong long đau. Bên cạnh Lục Trường Trinh cùng Lục Uyển Quân cũng là nhân thủ một cái, ai đều không r ả n h lo lại đi Lý l a o Thái Thái một nhà. Chúng ta ngày mai cũng b i ệ c đi, vẫn là về nhà đại an tâm chút. Thật vất vả hống ngủ đại bảo, Lưu Mỹ Vân lại từ chân tay l u ô n cuốn Lục Trường Trinh trong tay tiếp nhận nhị bảo. lục chương trình, hành, ta đại nhi liền đi theo trịnh y liền nói, đêm nay ta cũng lưu lại chăm sóc, xong xuôi thủ tục sáng mai chúng ta liền về nhà. ta buổi chiều lại đi cung tiêu xã mua hai vải loại phấn bị thượng, ta xem ba tiểu tử lượng cơm ăn nếu không đến một tháng, mỹ vân mại thủy liền không đủ bọn họ ăn. lục uyển quân hai ngày này giúp lưu mỹ vân cấp ba tiểu tử h u y ế mãi, mở to mở to xem cái tiểu gia hỏa một ngày so với một ngày có thể ăn, nàng cảm thấy tương lai này l ạ i phấn, khẳng định là trong nhà khan hiếm vật tư. còn có Lưu Mỹ Vân này ở cữ cũng đến làm tốt, nàng còn tưởng cấp Lưu Mỹ Vân lại l ộ n g một con gà mái giả trở về viện hôm nay, nô mẹ cũng mang Bắc Văn cùng nhau lại đây hỗ trợ mấy ngày hôm trước biết có thể viện, nô mẹ liền mang Bắc Văn trở lại trên đảo trước đ e m trong nhà thu thập một vòng, đệm c h ă n gì đều một lần nữa phơi quá Tân Nhi sức chống cự nhược, trong nhà hoàn cảnh vệ thông gió cái đều phải chú ý, nô mẹ dựa theo lục quyển quân phân phó, một chút không qua loa tỷ ta cũng có thể cấp bảo sách đồ vật Lưu Bắc Văn tử trên giường lao lực nhi để ra một đầu tiểu h à i nhi nước tiểu phiến, cùng cái tiểu đại nhân giường như ở Lưu Mỹ Vân trước mặt biểu. Lưu Mỹ Vân hai ngày chưa thấy được cái này tiểu gia hỏa, quái tưởng niệm, g h nhịn không được ở hắn chán thượng hôn một cái. Ngươi vẫn là tiểu h à i từ đâu? Cho ngươi tỉ p h u sách, hắn lực lớn, ngươi giúp tỉ đem cái này chậu rửa mặt ôm được không a? Ta đằng không tay tới, không thành vấn đề, ta tay. Lưu Bắc Văn nghe hắn tỉ này nói, tình lượng sâu kín, ma lưu ném xuống một túi nước tiểu tấm ảnh. liền em Lưu Mỹ Vân đặt ở trên giá chậu rửa mặt đương bảo bối d ư ờ n g như ôm ở trước ngực. Lục Uyển Quân ở bên cạnh thấy Lưu Mỹ Vân cùng đệ đệ ở chung, vốn dĩ cảm thấy không cái, là thấy Lưu Bắc Văn trên mặt dung rõ ràng so với phía trước càng thêm sáng n ờ i thời điểm, nàng liền có điểm kinh ngạc. người một nhà bao lớn bao nhỏ, Lưu Mỹ Vân bị bọc đến cùng cái bánh trưng giống nhau không hề hình tượng nôn ngồi ở hồi hồ lô đảo trên thuyền. bên cạnh Lục Uyển Quân xem Lưu Bắc Văn vẫn luôn ôm chậu rửa mặt ngồi ở hắn tỷ bên cạnh hì h i đầu nhỏ thường thường nhảy một ít không đầu không đuôi vấn đề một nhi trong biển cá vì cái không sợ lãnh lạm tàu thủy vì sao có thể chạy này mau lạm bảo gì thời điểm mới có thể nói chuyện lạm từ từ lưu mỹ vân trên mặt một chút không có không kiên nhẫn mại tính tình cùng tiểu gia hỏa câu thông dọc theo đường đi cũng chưa cái ngừng nghỉ người thật giỏi đối hải tử này có kiên nhẫn lục uyển quân biết lưu mỹ vân tính tình hảo nhưng đối nàng này kiên nhẫn giáo hải tử cũng là rất bội phục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 Ngươi làm hắn cho ngươi hỗ trợ, cung cấp bào thai làm việc, ở bọn họ trong thế giới khẳng định là không giống nhau. Nô mẹ ôm nhị bảo, nghe Lưu Mị Vân nói chuyện, chỉ cảm thấy không tương nghị, lại ngó bên cạnh đã rửa vào lục trường trinh đầu gối h ô h ô ngủ nhiều Lưu Bắc Văn, nàng nhịn không được hỏi, Mị Vân, ngươi sao hiểu này? Ta xem Bắc Văn đứa nhỏ này bị ngươi dạy đến thật tốt, so trên đảo mặt khác Tiểu h à i tử có lễ phép, ta về sau nhất định chú ý, bảo là hài tử, Bắc Văn cũng là hài tử, ta không thể làm tiểu gia hỏa có cảm xúc.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 nàng chính mình một chút kinh nghiệm không có, đại bộ phận tâm đắc đều là trên mạng đẩy đưa xem, hoàn toàn chính là lý luận xuông công phu. nàng chỗ nào dám ở lục u y ể n quân cùng Ngô mẹ trước mặt xung lao sư a? người lục u y ể n quân tốt xấu bồi dưỡng cái lục trường trinh tới, nàng lại là chiếu trên mạng dục nhi tâm đắc ở giáo hai tử, hơn nữa ở Lưu Bắc Văn trên người trả về rất q u ả n g chỉ cầu tương lai đối cái tiểu gia hỏa cũng có thể như thế. vọng càng ngày càng gần hồ lô đảo, Lưu Mỹ Vân giờ phút này còn không biết, nàng ở trên mạng học chút dục nhi tâm đắc. Tương lai ở chính mình ra cái tiểu tể tử thượng là tao ngộ hủy diệt tính đả kích nhà nàng cái này hoàn toàn chính là phản canh gà điển hình giáo tải trong nhà cái nhà chính hai nhà ở về sau giám sát chặt chẽ thôi không không có nguyên lai rộng mở đại nhưng cũng may bọn họ bên ngoài còn có một cái đại việt tử nô mẹ tạm thời muốn thường trú xuống dưới sau lưu mỹ vân muốn là muốn cho nô mẹ dọn đến nhà chính hai hơi lớn một chút nhà ở đi trụ nhưng nô mẹ l ư ờ i đến lan l ộ t vì thế lưu bắc vân dẫn đầu trụ thượng tân phòng còn cho hắn một trận cao hứng.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 về sau ở lục gia khẳng định nói gì là gì lương ngạnh a lương ngạnh lưu mỹ vân tháng này tử làm được thật đúng là một chút quyền lên tiếng không có nô mẹ nó ở cữ cơm cho nàng ư ớ c chừng lại dưỡng béo 10 cân lưu mỹ vân mỗi lần ngoài miệng cự tuyệt kết quả cấp nô mẹ cùng lục quyền quân hảo một đồn nói ngươi muốn giảm cái cái phì cũng chỉ có thể ở cữ giảm này đoạn khi không thể làm b ậ y nô mẹ nói cho lưu mỹ vân múc một chén lớn cá c h í c h đậu hủ canh tận tình khuyên bảo khuyên nữ nhân này ở cữ chính là bổ nguyên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 nha, lại cấp mỹ vân làm gì ăn ngon đâu. hôm nay Ngô Quế Phương suy một tiểu rổ Đông l ạ n h Lê lại đây, vấn an còn không có ở cữ lưu mỹ vân, cũng nhân tiện nhìn xem cái tiểu gia hỏa. Lê là nhà nàng lỗi tử đến sau núi thượng trích, hôm nay ra bên ngoài biên một phóng, liền thành Đông l ạ n h Lê, cắn một ngụm lại giòn lại ngọn. trên đảo này trừ bỏ cá, còn có thể có gì ăn ngon. Nô mẹ thu chén đũa, thấy Ngô Quế Phương trong rổ Lê, ngươi này Lê mới m ẻ ta sao không nhìn thấy cung tiêu xã có bán.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 nào so đến chính mình có t ứ t hảo, hiện tại phụ nữ đều có thể đỉnh nửa bầu trời. Cung tiêu xã cửa mấy cái tàu tử nhóm mua xong đồ ăn vây chu đại nương quá người một câu ta một câu, ở đảo đã hôn chín ngô mẹ trộn lẫn ở trong đó, cùng nói hai câu thảo hỉ nói. t r ờ về nhà thời điểm ngô mẹ còn đem chuyện này làm thú đàm, nói cho lưu mỹ vân giải buồn nhi, ngươi nói này đảo phong thủy có phải hay không thật sự hảo, sinh non nhi đều có thể sáu cân nhiều ta đây là đầu một hồi thấy. Khả năng đi lưu mỹ vân mới vừa cấp hải tử uy xong nãi.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 tin tưởng thực mong là có thể khôi phục đến trước kia dáng người. Nô mẹ một bên trích đ ầ u que, một bên lại khuyên, quang ăn thô lương nào hành đâu, ta liền tính gầy muốn từ từ tới không phải. Ngươi này thân thể ăn quán tinh tế lương, này nếu là một chút ăn thô lương, dạ dày khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa ngươi lại không nhiều béo, có một loại gầy k ê u trưởng đối cảm thấy ngươi không mập. Lưu Mỹ Vân trước hai ngày nhìn đến chính mình xong cảm, cả người liền lại không nghĩ chiếu gương, thật vất vả ngao đến ở cữ hôm nay.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 này quay đầu liền có người nhớ thương Mỹ Vân tỷ, ngươi hiện tại sinh hài tử, rất nhiều quần áo hẳn là đều đã xuyên không được đi, ta sau tuần muốn đi tương thân, nghe nói đối phương là cái phó đoàn trưởng đâu, nhưng ta trong ngăn tủ một kiện giống dạng quần áo đều không có, thứ ăn cơm ta xem ngươi thân xuyên kêu kiện mao y đ i hề rất không tồi, ngươi có thể hay không mượn ta xuyên hai ngày, chờ ta tương xong thân liền còn cho ngươi, bảo đảm không cho ngươi làm dơ. Triệu Lan Lan mặt quải giả cười, đứng ở Lưu Mỹ Vân cửa phòng.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 cái này triệu lan lan ở đảng kia cho nàng một trận âm dương quay khí nàng liền một câu miệng cũng chưa còn đâu này còn không biết xấu hổ đến chính mình nơi này mượn quần áo đem nàng gì không cho mượn thì không cho mượn có gì đặc biệt hơn người triệu lan lan tức giận đến quay hàm phồng lên dứt khoát không trang chứng lưu m ị vân liền nói nếu không phải đỉnh tỷ nói ngươi đánh ma uy y a đẹp ta sẽ không tới tìm ngươi đâu còn không phải là một kiện phá ma uy y a sao ta không hiếm lạ nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi Nô mẹ mua xong đồ ăn vừa lúc trở về gặp được, nha đầu này đầu gốc không tật xấu đi. Lưu Mỹ Vân n u ú n b a i đại tật xấu không có, chính là khuyết điểm nội tâm. Nô mẹ k h ỏ e miệng chịu chịu, này đều thiếu tâm nhãn còn không có tật xấu a. Một cái triệu lan lan Lưu Mỹ Vân thật không đặt ở tâm, kia nha đầu đạo hạnh không sao cao, một chút tiểu tâm tư còn toàn viết mặt, sợ người xem không tới, liền loại này phóng cung đấu kịch, kia đến là đệ nhất tập liền phải bị đánh chết ném giếng cạn không nhãn lực thấy nhi tiểu nha hoàn.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 đằng trước số lượng từ thiếu kia trang là phụ thân Lưu v ĩ n h viết, đầu tiên là c ử a trách nàng giấu hoài Tam Bảo thai sự tình, chính là chút toái toái niệm thao tâm cùng dặn dò, nhất hỏi Lưu Bắc Văn hai câu. mặt kia trang là Chu t u ệ Như viết, dậm dạp liền tất cả đều là dặn dò, hai vợ chồng phân công minh xác, một cái tổng kết trần t ử một cái triển khai trình bày và phân tích, Lưu Mỹ Vân chỉ là xem xong kia hai trang tin, trong đầu giống như tự động liền hiện hai vợ chồng ở bên thai toái toái nhắc mãi cảnh tượng. Cẩn thận ngấm lại.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 khẳng định không tránh được bị người ta nói nói, đảo qua không tới, nhưng có thể thử xem Lưu Tỉnh phụ cận nông trường, chủ động báo danh c h i viện xây dựng khẳng định so bị động phân phối muốn cường một chút. Lưu Mỹ Vân là tưởng chờ đến đi hỏi thăm nhìn xem, đến tìm cái có thể làm nàng yên tâm điểm nhi nông trường. Một k h á c phong là nguyên chủ cái kia tính tình sang s ả n g h o ạ t b á t khuê mật tống hồng anh gửi lại đây. h à o gia hỏa, thật dày một chồng viết suốt năm trang giấy viết thư. Lưu Mỹ Vân cấp tách trà đổ ly nước ấ m ngồi xuống trầm rãi xem.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 sơ nguyên chủ không phải bởi vì đã chịu tần tiểu nguyệt ớ ư hiếp cùng xa lánh, ở trong đoàn hôn không đi xuống, nam nhân sấn hư mà nhập, hỏi h à n â n cần cấp nguyên chủ chỉ một khác điều quang minh đại đạo, nam nhân cấp nguyên chủ họa bánh n ư ơ n g lớn, đều mau đem nguyên chủ cấp c ă n g đã chết. nhất trong đoàn các loại tin đồn nhảm nhí bước đến vốn là tính tình yếu đuối nguyên chủ chịu không nổi áp lực, liền tin nam nhân nói, cùng nhau xuất ngũ về nhà kết hôn. kết hôn đầu mấy, nam nhân biểu hiện kỳ thật còn hảo, chỉ là mặt nguyên chủ vẫn luôn không sinh hài tử, làm việc nhà nông lại không được.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 trong đoàn những cái đó tin đồn nhảm nhí không cần tưởng là nàng trình tới cố tình này mấy ngươi còn đem người ta không có biện pháp liên n a y mấy Lưu Mỹ Vân nghĩ thầm chờ ổn định n à y đ o ạ n k i Tần Tiểu Nguyệt bao gồm Tần gia nhất hẳn là đều sẽ không có gì kết cục tốt b á c Văn ngươi giúp tỷ tỷ đem ngăn kéo giấy viết thư cùng bút máy lấy lại đây một chút được không Lưu Mỹ Vân ngồi xuống liền l ư ờ i đến động gọi đang ở trong viện cùng tiểu hắc đùa dỡn Lưu Bác Văn hành Lưu Bác Văn đầu nhỏ một chút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 Lưu Mỹ Vân đánh tâm nhãn, hy vọng Tống Hồng Anh nhất có thể tìm được một cái hảo quy túc, không lấy nàng cái kia ngay thẳng đơn thuần tính tình, thực dễ dàng có hại a. v ã n đem Tam Bảo t h a i hướng ngủ, Lưu Mỹ Vân nhìn đến Lục Trường Trinh tẩy xong nước tiểu tấm ảnh giường đất, đang ở cởi quần áo đâu, nàng nhịn không được chiều người hỏi, bên cạnh ngươi có hay không chất lượng tốt điểm độc thân Nam Thanh? Lục Trường Trinh vừa muốn giường đất động tác một đốn, kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân, sao? Liên hỏi một chút.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 Lục Trường Trinh bổ sung câu, Lưu Mỹ Vân nhũm m y c h i ề u Nam Nhân nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái. Lục Trường Trinh, các ngươi Nam Nhân như thế nào đều như vậy nông cạn, xinh đẹp có thể cơm ăn sao? Ta đây hiện tại sinh Song h à i Tử, không xinh đẹp, ngươi có phải hay không còn tưởng tân đổi cái xinh đẹp Tứ c Phụ Nhi? Mới vừa đem chăn cuốn hảo, chuẩn bị ôm Tứ c Phụ Nhi ngủ, Lục Doanh trưởng động tác một đốn, đầy mặt vô tội giải thích, không phải, ta nói chính là nhân gia yêu cầu, ta lại không phải như vậy nông cạn người, nói nữa. Ngươi chỗ nào không xinh đẹp, ta mỗi ngày xem ngươi đều là nhất đảo xinh đẹp nhất. Kia tiểu tử chính là ghen ghét ta cưới ngươi tốt như vậy một cái tức phụ nhì, cùng ta phân cao thấp n h đâu, không ngươi xem ta sao không đáp án. b i u môi, Lưu Mỹ Vân không thuận theo không dung tha, kia nếu là lấy ta này đảo đâu. Bên ngoài xinh đẹp tiểu cô nương chính là một chảo một đống, khi đó ta khẳng định so không nhân r a thủy linh, còn có ba hải tử, giá người. Lời nói còn chưa nói xong. Lưu Mỹ Vân liền cảm giác nam nhân m ã n h liệt hơi thở áp lại đây, môi một mảnh nước nóng. Thẳng đến rất dài một đoạn khi qua đi, Lưu Mỹ Vân mặt đỏ, thở hổn hển đem nam nhân một chân đặng t h a i Nếu là đem hải tử đánh thức, ngươi liền chính mình hống. Lưu Mỹ Vân gom lại xiêm y xem nam nhân một bộ thiếu kiên nhẫn không chịu nổi chọc gẹo bộ dáng, tức giận liền hạ giọng nói: Lục Trường Trinh, ta mới vừa liền tùy tiện như vậy vừa nói, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi xem bên ngoài xinh đẹp tiểu cô nương dường như chờ lấy này đảo.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 không cho Lưu thủ trưởng bất luận cái gì đã ta cơ hội Nam nhân đấy lòng thầm nghĩ hắn này may là quân hôn a chương 35 chương 35 vì cấp t ố n g hồng anh giới thiệu đối tượng Lưu Mỹ Vân đem lục trưởng Trinh bên người huynh đệ chiến h u phát tiểu đều lây cải biến cuối cùng vẫn là cảm thấy phía trước gặp qua một mặt hắn chiến h u đinh trí thành nhất thích hợp nhân công làm có t i ề n đồ gia đình hòa thuận cha mẹ đều là nhà máy kỹ thuật công nhân không có khó chơi chỉ em dâu huynh đệ nhân phẩm tam quan cũng đều chính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 Như vậy xảo liền nghe được triệu Lan Lan tương thân thất bại tin tức, cũng là thác nô Quế Phương nô tẩu tử phúc, hai người đ ư ớ c cùng nhau tới b i u cục, nàng gửi thư nô Quế Phương lấy xong tiền liền ở cửa đứng một lát, chờ ra tới thời điểm, nô Quế Phương liền đem mới vừa nghe được bắt quái nói cho nàng. Ngươi cũng không biết, nghe nói bạch lao sư cấp triệu Lan Lan giới thiệu phó đoàn trưởng so triệu Lan Lan lớn mười mấy tuổi, nhân gia ngại triệu Lan Lan tuổi còn nhỏ không thấy thượng, kết quả ngươi đoán thế nào? Nô Quế Phương cắn hạt dưa, nhướng mày nói.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 nhưng có thể ở trên đảo t o g a n như vậy, nàng cũng là thực giật mình, thậm chí đối nàng còn có điểm lau mắt mà nhìn. này nếu không phải thật tình theo đuổi chân ái, đó chính là đầu óc chịu. kia phó đoàn trưởng gì dạng a, nô tẩu tử ngươi gặp qua không? Lưu Mỹ Vân cũng là khá to mò, có thể làm triệu lan lan như vậy không m à n g thể diện coi trọng nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu đại m ị lực? liên con hảo đi Ngô Quế Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như còn thật thượng nhà nàng ăn cơm x o n g chính là không gì ấn tượng.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 Lưu Mỹ Vân ở trong lòng đồng tình vị kia phó đoàn trưởng 3 giây đồng hồ, quay đầu liền nghe được phía trước một trận xe đạp đinh l i n h l i n h tiếng vang. Nha, Lục Doanh trưởng ngươi tới đón tức phụ Nhi a. Nô Quế Phương mắt sắc, thật xa liền nhìn đến Lục Trường Trinh c ư ờ i hắn kia chiếc tân mua xe đạp hướng bên này đi, trên ghế sau còn mang theo hắn cậu em vợ. Tẩu tử Lục Trường Trinh đem xe đạp dừng lại, tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân, trên mặt tươi cười không cần nói cũng biết. Nô Quế Phương ở bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy hầu ngọn. nàng cùng nhà nàng lao tông giống như qua cả đời cũng chưa từng có như vậy dính người thời điểm vậy các ngươi vợ chồng son nhị vai đi ta phải chạy về ra nấu cơm đi nô quế phương nói bước chân nhanh hơn liền chính mình hướng ra đi tỷ mau về nhà lưu bác văn ngồi ở xe đạp trên ghế sau từ lục trường trinh sau lưng dò ra cái đầu một giọng nói gào đến lưu mỹ vân còn tưởng rằng trong nhà tam bảo t h a i ra chuyện gì kết quả vừa thấy tiểu gia hỏa cười đến đôi mắt đều mau mị thành một cái p h ủ n g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 nhưng cũng may tinh thần trạng thái so nàng mới vừa xuyên qua tới lúc ấy muốn khá hơn nhiều người sinh hài tử chúng ta đương nhiên muốn tới xem ngươi rốt cuộc nhìn đến k h u ê nữ chu t u y ệ như một tay đem lưu mỹ vân ôm vào trong lòng ngực, thanh âm càng nuốt oán giận nói ngươi đứa nhỏ này hoài tam bảo thai chuyện lớn như vậy đều dám gạt ta cùng ngươi ba chúng ta đây tới xem ngươi cũng lười đến cùng ngươi nói lưu vĩnh niên xem thê tử còn muốn khóc trong chốc lát liền trước cùng k h u ê nữ giải thích là lục bác sĩ đi thượng hải tiếp chúng ta lại đây nhưng các ngươi không phải? lưu mỹ vân đầy mặt nghi hoặc, chu tuệ như hai vợ chồng tình huống cũng không phải là nói có thể rời đi là có thể rời đi, không có thư giới thiệu, liền xe lửa đều ngồi không được. ta cùng ngươi ba điều đến phụ cận nông trường đi làm, lục bác sĩ nói trước tiên tiếp chúng ta lại đây cùng nhau quá cái đoàn viên năm, chờ năm sau trực tiếp đi nông trường đưa tin. chu tuệ như m ặ t một phen nước mắt, thanh âm có điểm phát run, về sau ta cùng người ba là có thể ly các ngươi gần một chút. thật sự, thật tốt quá. Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy đầu g ó con một tiếng, đầy mặt vui sướng nhìn về phía Lục Trường Trinh cùng Lục Quyền Quân, đầu g c đều có điểm phản ứng không kịp, bị t ứ c phụ nhi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm, Lục Trường Trinh thực không tiện đổ mặt lại là nó n g lên, làm cho mẹ vợ n h ạ c phụ mặt n h i hắn ngượng ngùng gãi gãi cái ó, cũng không tranh công, vẫn là Lục Quyền Quân cười, kéo Lưu Mỹ Vân tay nói, Mỹ Vân, chúng ta đều biết người hiếu thuận, không yên lòng bà thông gia bọn họ, ngươi mang thai thời điểm Trường Trinh liền tìm chiến hữu hỗ trợ.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 Ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Lưu Mỹ Vân c á i môi đau xót, nhìn bên cạnh n g â y Ngô cười nam nhân, thói quen tính liền hướng người cánh tay thượng một n ì n h nào tưởng cấp Chu t u ệ như một cái tát vỗ nhẹ đi xuống. Chu t u ệ như chật một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, sao lão khi dễ trưởng trinh đâu? Lưu Mỹ Vân n h u môi, xem xét mắt bên cạnh không dám h é răng Lưu Vĩnh Niên, tâm nói chính ngươi không phải cũng là giống nhau. Mẹ, tỷ của ta còn làm ta tỷ phu cấp đảo nước rửa chân đâu, nàng quá lười l ạ m Lưu Bắc Văn giá hỏa này ngày thường xem hắn tỷ lao sai sử tỷ phu, còn có điểm điểm đồng tình đáng thương tỷ phu. Này vừa nghe Chu t u ệ Như cũng cảm thấy hắn tỷ không đúng, nháy mắt liền rất nhận đồng cấp Chu t u ệ Như cáo trạng, ta tỷ phu trộm cho ta mua bánh h ạ c h đào, trở về cũng muốn bị mắng, ta tỷ phu quá thảm lạp. Lưu Bắc Văn, ngươi thật là tường đầu thảo, ngày thường như thế nào không gặp ngươi đáng thương người tỷ phu. Lưu Mỹ Vân đem tiểu gia hỏa lỗ t h a i một đình, c h i ề u Lưu Vĩnh Niên liền nói, ba, nếu ngươi đã đến, đến rồi. trong khoảng thời gian này liền cấp bác văn nhiều ra mấy quyển toán học để đi tỉnh hắn ăn tiết điên chơi đem học đi vào đều cấp quyển quang lưu bác văn hảo hảo hảo ta trong bọc còn mang theo một quyển tân đ u chờ ngày mai lại khảo khảo hắn nhìn xem tiểu tử này có phải hay không thực sự có người nói như vậy thông minh lưu vĩnh niên đã sớm cười đến không khép miệng được từ k h u ê nữ gả chồng tiểu nhi tử cũng đi theo hắn tỉ tới rồi trên đảo này rõ ràng cùng phía trước ở thượng hải không giống nhau tính tình hóa bác nói chuyện cũng nhanh nhẹn lá gan cũng lớn không ít làm phụ mẫu không có gì so nhìn đến con cái quá đến hảo có thể càng vui vẻ nô mẹ mau người đi ngủ bột buổi tối chúng ta làm vần than ăn lục uyển quân thực săn sóc đằng ra không gian cấp lưu mỹ vân một nhà đoàn tụ liền lục trường trinh cái này thần con rể đều bị nàng cấp lôi đi nhìn trên giường đất chính hô h u ngủ nhiều ba cái tiểu gia hỏa chu tuệ như cùng lưu vĩnh niên hai vợ chồng đôi mắt đều luyến t i ế p dịch khai một chút liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m hảo sau một lúc lâu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 nữ nhi gả cho cái hảo nam nhân, nhật tử quá đến như vậy hạnh phúc, nàng đương mẫu thân có thể không cao hứng sao? chính là lần này chúng ta lại cấp trưởng trinh thêm phiền toái. Lưu Vĩnh Niên nhìn tiểu cháu ngoại, nhẹ giọng thở dài. Lưu Mỹ Vân ba, ngươi lại nói khách khí lời nói. Chu t u ệ Như lại gật đầu phụ h ọ a n g ư ơ i ba nói được không sai, nhà của chúng ta thiếu trưởng trinh thật sự quá nhiều. mới đầu Chu t u ệ Như sợ cấp con rể t r ọ n phiền toái, tha rằng chính mình ở Thượng Hải trên đường cái quét cả đời vê n ú c c ở cũng không muốn lại đây. chỉ cần nữ nhi con rể nhi tử có thể đem nhật tử quá hảo, bọn họ p h u thê liền thấy đủ. nhưng mặt sau lục trường trinh tìm hắn chiến hữu, ba ngày hai đầu thượng trong nhà tới làm tư tưởng công tác, cuối cùng vẫn là lưu vĩnh niên một phách đầu gối, một độ nghị thông suốt bộ dáng triều nàng chân an, tính ta đều tuổi này, còn có thể sống vài thập niên. nếu con rể có tâm, hắn lại nói, ta đi đều là chính quy lưu trình, không sợ cha. nếu sẽ không cho hắn trọc phiền t h á i kia ta liền đi. Quanh năm suốt tháng có thể nhiều xem hai mắt nhi tử nữ nhi còn có đại cháu ngoại, kia nhật tử liền không bạch nao. Nói nữa, chúng ta là qua bên kia làm xây dựng khai hoang, chỉ cần làm việc không né l ư ờ i tích cực biểu hiện, không cho người lấy đầu để câu chuyện là được. Lưu Mỹ vẫn biết, Lưu Vĩnh Niên hai vợ chồng cái này tiểu tâm cẩn thận sợ cho người ta thêm phiền toái tính tình, khả năng cả đời đều sẽ không thay đổi. Chính mình chiếm nguyên chủ thân thể này, liền có thể nguyên chủ hảo hảo chiếu cố nàng cha mẹ nghĩa vụ, nhưng liền trước mắt hoàn cảnh c h u n g tới nói.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 cẩn thận cấp vĩ mãi lưu mỹ vân một sơ t ã còn nước tiểu ngươi chạy nhanh đi cấp đội t ã đảo qua vừa rồi nhu tình như nước lưu mỹ vân lại khôi phục thành ngày thường lý trí dứt khoát bộ dáng không khách khí sai sử h à i tử cha lục trường trinh nhũ môi bình ổn một lát mới không kiên nhẫn đứng dậy xem đại bảo ở lưu mỹ vân trong lòng ngực cơ m khô làm chính hang x a y như đâu hắn nhịn không được sở trường chỉ chọc chọc tiểu r a hỏa thịt đô đô khuôn mặt tức giận nói ngươi cũng thật hành chuyên cùng ngươi lão tử đối h ị c h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 hắn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy thống khoái quá tam bảo thai cấp lấy tên sao lưu vĩnh niên một chén rượu xuống bụng nhìn trong rổ tam bảo thai k h ỏ e mắt nếp nhăn trên mặt khi cười lại r a tăng rất nhiều chu tuệ như ở phía dưới đá hắn một chân người trường trinh r a r a khẳng định sẽ cho lấy ngươi thao cái cái gì tâm ba mẹ lục trường trinh cười nói r a r a làm ta tốt đẹp vân chính mình lấy đôi ta chính cân nhất đ â u ta suy nghĩ mấy cái mỹ vân đều không sao vừa lòng lục trường trinh lời này một chút không giả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 sau đó thật cẩn thận nói mấy cái, lục kiến quân, lục hồng kỳ, lục chấn hoa, lưu vĩnh niên nhấp một ngụm rượu, nói, khá tốt. ba, tên là khá tốt. lưu mỹ vân ở bên cạnh lại có bất đồng ý kiến, nhưng là ngươi hỏi một chút trường trình, chúng ta trên đảo đều có bao nhiêu cái kiến quân, hồng kỳ, liền tống phó doanh nhà hắn tiểu nhi tử đại danh còn gọi tống kiến quốc, kết quả trên đảo k ê u kiến quốc ít nhất 4-5 cái, tiêu bất quá tới tài tử mới vẫn luôn tiêu nhũ danh kim bảo. hơn nữa k ê u lục t r ấ n hoa. Lưu Mỹ Vân cũng không thể, nàng đã từng chính là đem tình thâm thâm vũ ngông n g n g xoát vài biến người, bên trong lục chấn hoa liên tiếp lấy chín lao bà. Đúng vậy, trọng tiên là lên quá không có phương tiện. Lục Uyển Quân cũng gật đầu, nhìn về phía Chu t u ệ như hai vợ chồng, nếu không thông gia ngươi thử cấp lấy một cái, ta dù sao suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra đặc biệt tốt. Đến nỗi lao ra tử vì cái gì không muốn đặt tên nhi, Lục Uyển Quân là biết điểm. t phần 10 trường trinh vừa rồi nói những cái đó danh nhi tất cả đều là lao ra tưởng phá đầu nghĩ ra được tên sau đó đánh lục trường trinh danh nghĩa lại cho hắn cháu dâu nhi toàn bộ không lục uyển quân chính mình cũng cảm thấy trọng danh quá nhiều kêu lên không có phương tiện vẫn là lấy cái đặc biệt điểm hảo mà nay một phòng ngồi người nếu bàn về học vấn kia khẳng định đều so bất quá lưu vĩnh niên người chính là có thể giáo sinh viên người hắn một cái giao toán học nào có kia văn hóa chu tuệ như ở bên cạnh r ộ i nước lã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 không phải là quay đầu trưng cầu hắn tức phụ nhi ý kiến là khá tốt liền tiêu cái này đi Lưu Mỹ Vân giải quyết dứt khoát đối h à i tử ông ngoại cấp lấy này ba cái tên nàng thật đúng là một chút ý kiến không có Tam h u y n h đệ tên này đi ra ngoài vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa lấy đang lúc một bàn người đều đối Tam bảo t h a i tên khen không dứt miệng thời điểm Lưu Vĩnh Niên lại đột nhiên đông một tiếng say ngã vào trước bàn trong miệng lẩm bẩm l ầ u bầu Trung Hoa Thịnh a Trung Hoa Thịnh trước n à y nho nhã khiêm tốn nam nhân, lúc này lại mất thái, nóng bỏng nhiệt lệ từ k h e mắt từng viên chảy xuống, đầy mặt tố bất tận cảm khái cùng bất đắc dĩ. người ba u ố n g say, ta trước đem hắn đỡ trở về nghỉ ngơi. chu tuệ như cái mũi đau sót, c h i ề u lưu mỹ vân ra vẻ nhẹ nhàng nói: mẹ, ta đến đây đi. lục trường trinh rất có nhãn lực thấy nhi nhanh chóng đoạt sống, đem cha vợ lộng về phòng nằm. thông gia này khẳng định là nhìn đến ba cái tiểu cháu ngoại rất cao hứng.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 bởi vậy trên đảo người cũng không biết Lưu Mỹ Vân cha mẹ đã tới chỉ nhìn là lục uyển quân đem người mang lên đảo đều tưởng lục gia bên kia thân thích tân niên một kết thúc Lưu Mỹ Vân mỗi ngày sinh hoạt trừ bỏ nãi hoa mang hài tử chính là giảm béo một chút dư thừa đầu gốc đều không cần xuyên qua tới lâu như vậy hôn cũng kết hoa cũng sinh đệ đệ muốn nhập học nguyên chủ cha mẹ cũng đều giàn xếp hảo như vậy tưởng tượng trước mắt giống như trừ bỏ ăn ăn uống uống mang mang hoa nàng liền không gì chuyện khác nhưng làm hơn nữa ba cái hoa lại không phải nàng một người mang. Có đôi khi nô mẹ cùng lục uyển quân còn sẽ nhẫn tâm chỉ cấp tam huynh đệ uống sữa bột, cho nàng phóng cái giả, làm lục trường trinh mang nàng đi ra ngoài đi dạo, thả l ỏ n g hạ tâm tình. Lưu Mỹ Vân không cùng lục uyển quân khách khí, nàng cũng không nghĩ cả ngày buồn ở trong nhà n ã i hải tử. Hơn nữa chủ yếu nàng hiện tại dáng người lại gầy đi trở về, trong ngăn tủ kêu kiện bạch áo lông, rốt cuộc lại có thể mặc vào thân xú mỹ. Chúng ta đi xem điện ảnh đi, nghe nói đêm nay trên đảo phóng điện ảnh.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 Lục Trường Trinh này ở Lưu Mỹ Vân trên người cũng coi như là kiến thức tới rồi. Hợp với mấy tháng thời gian, người đều là đi theo hắn một khối rời giường, bản thân ở trong sân làm cái kia cái gì g ầ y thân thao, trừ bỏ quát phong trời mưa, không một ngày lười nhác quá. Buổi sáng luyện xong ngủ trước còn phải luyện, ngay cả n ạ i h o a thời điểm, người đều có thể ôm o a ở trên giường đất gắp chân đâu. Nay tự hạn chế trình độ, thật là làm hắn kính nể. Chương 36, chương 36, tự hạn chế Lưu Mỹ Vân, ăn mặc kia kiện bạch áo lông.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 làm ta ở chỗ này chờ lãnh ngươi qua đi. Lưu Bác Văn không thấy qua điện ảnh, cho nên hôm nay phá lệ hưng phấn, n à y một giọng nói giống đến trung quanh người động tác nhất trí nhìn qua. Nhìn thấy xinh đẹp Lưu Mỹ Vân đều lăng một cái trước mắt. Này Lục Doanh Trường gia, như thế nào sinh xong ba cái hải tử còn như vậy gầy, làn da giống như càng trắng non đi, ta thích ngoan n g o a n a, nàng sao làm được? Nhìn nhân r a kia dáng người, kia bạch áo lông xuyên trên người nàng cũng thật đẹp, nhiều mềm mại a. Trong đám người một trận hâm mộ.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 quay đầu c h i ề u bên cạnh xem náo nhiệt tẩu tử cố ý liền nói ai không biết triệu xuân mai ra mấy cái hài tử vội đến đi không k h a i nào có thời gian d ỗ i chạy tới xem điện ảnh a vị chết cái mỏ vẫn còn cứng còn thượng cột truy nam nhân bao lớn cô nương cũng không biết é e lệ ngươi nói cái gì đâu ta thế nào quan ngươi đánh g i á m a ái lo chuyện bao đồng triệu lan lan lỗ t h a i không đ i ế c vốn dĩ trong lòng liền nhẹ khí nữ nhân lại làm cho nàng mặt nhi ở sau lưng khua môi múa mép nàng cọ một chút phát hỏa đem băng g h ế một chân đá văng ra, khí bất quá liền đi lên đẩy nữ nhân một phen. Triệu đ ồ n g Chí, ngươi sao lại thế này? Như thế nào động thủ đâu? Bên cạnh người chạy nhanh quên, ai ngờ bị đẩy kia nữ nhân cũng không phải cái tính tình mềm, trực tiếp giơ tay liền quăng Triệu Lan Lan một cái tác. Sao? Dám làm còn không cho người ta nói? Ta câu nào nói sai rồi? Ngươi còn không phải là không biết é e lệ sao? Còn Truy Nhân r a đặng phó đoàn, ngươi cũng không nhìn xem ngươi gì đức hạnh. ở trên đảo nếu không phải ngươi cô mẫu dưỡng che chở ngươi. Ngươi xem ai vui phản ứng ngươi, cả ngày cùng ai thiếu ngươi ra tiền dường như, ta mua cái đồ vật còn muốn xem ngươi s ắ c mặt, sao? Ta thiếu ngươi à? Nữ nhân đại khái cũng là ngày thường liền không quen nhìn triệu Lan Lan, trong lòng cũng nẹn g h khí đâu, thượng cống tiêu xã đánh cái nước tường, hỏi nhiều hai miệng, người này đều cho nàng rất mặt, làm đến kia cung tiêu xã cùng nhà nàng khai dường như, ngươi, ngươi nói hiệu nói v ợ n triệu Lan Lan lớn như vậy trước nay không bị người nói như vậy quá, mặt tức giận đến đỏ bừng.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 đi lên bắt lấy nữ nhân s i ê m y t liền lại xả lại cào, hai người thế lực ngang nhau xé rách, chung quanh lại t ế lại loạn, p h ế đi hơn nửa ngày kính nghi, mấy cái tẩu tử n h ó m mới đem người kéo ra, đánh lộn trường hợp có thể so không bắt đầu điện ảnh x u ấ t sắc nhiều, h ả o những người này đều vây lại đây xem náo nhiệt, trong lúc nhất thời cãi cọ ồ nào, Lưu Mỹ vân sớm cấp đệ đệ b ắ c Văn đưa tới trước nhất bài Lục Trường Trinh bên cạnh, điện ảnh còn không có mở màn, Lục Trường Trinh từ túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bí đỏ tử cùng đậu phộng. Lưu Bác Văn không khách khí trước bắt hai thành, đem hai cái túi đều nhét đầy, sau đó cùng hắn tỷ vừa nói, liền thí điên chạy đi tìm Tống Kim Bảo chơi. Điện ảnh không biết gì thời điểm mới bắt đầu, làm hắn cùng cùng hắn tỷ phu d ư ờ n g như ở chỗ này chờ nửa ngày, hắn mới ngồi không được, mặt sau s a o mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, liền nghe được mặt sau cái c ỏ ồn à o người tê người vây quanh ở một đoàn, sẽ không ra gì s ử đi. Lưu Mỹ Vân d ỗ i trưởng cổ đi vọng, kết quả chỉ nhìn đến rầm rạp người. tám phần có người x ả o đi lên, ngồi bọn họ bên cạnh tẩu tử nhìn mắt, rất có kinh nghiệm nói, hàng năm đều như vậy, người một nhiều liền không ngừng nghỉ. điện ảnh muốn bắt đầu rồi. lục trường trinh đối mặt sau làm ầm ý không sao cảm thấy hứng thú, tả hữu còn có phiên trực đứng gác người ở đâu, hắn liền này trong chốc lát công phu, đã cấp tức phụ nhi lột hảo chút đầu p h ộ n g ân cần hướng nhân thủ trong lòng một phóng. lục doanh trưởng, ngươi thật đúng là mẫu mực hảo trưởng phu a. bên cạnh tẩu tử xem lục trường trinh này đau tức phụ nhi bộ dáng. nhịn không được liền treo t r ọ c trên đảo này lục trường trinh hảo trưởng phu thanh danh đều mau c h u y ế n khắp nghe nói người ở nhà còn cấp t ứ c phụ nhi rửa chân đâu mỹ vân mang thai còn tiến nhà bếp cấp nấu cơm trời ạ quả thực không dám tưởng lưu mỹ vân ở nhà quá gì n h ư t tử sao có thể đem nam nhân đến tốt như vậy l i ệ t liên n h a bọn họ ở nhà là trai giàu tử đổ đều không đỡ một chút người t ầ u tử ngài c h ê cười lục trường trinh bị nói được mặt nóng lên cũng may điện ảnh mau mở màn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 Bạch đinh một bộ thật lớn, tỷ bộ dáng thế Lưu Mỹ Vân nhọc lòng. Lưu Mỹ Vân đâu, đã ứng phó đến không kiên nhẫn. Vừa lúc thấy Tống Kim Bảo cùng Lưu Bắc Văn hai cái ở đại thụ phía dưới xoay quanh đâu, liền xả giọng nói một e. Lưu Bắc Văn, về nhà. Lưu Bắc Văn nghe được hắn tỉ thanh âm, cùng tiểu đồng bọn p h ấ t tay cáo biệt, còn hào phóng đem trong túi tích c ố c không ăn xong hạt dưa đậu phộng cấp tiểu đồng bọn một phần, liền l ộ c cục hướng Lưu Mỹ Vân bên này chạy. Tiểu gia hỏa chơi đến mồ hôi đầy đầu, trên mặt tươi cười đều còn không c ó hoàn toàn t à n ra.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 Từ tiểu gia hỏa biết trên đảo trường học đã kiến hảo, không dùng được bao lâu là có thể cùng tống kim bảo một khối đi trường học đi học về sau. Gia hỏa này sớm liền đem hắn quân túi sách tìm ra, còn cuốn lấy nô mẹ cấp phùng đỉnh đầu trên đảo mặt khác bọn nhỏ đều có cái loại này tiểu con n g ũ Vợ cung bút chỉ cũng cuốn lấy lục trường trinh cũng thượng cống tiêu xã cấp mua trang ở cấp sách, liền bãi ở hắn phòng đầu giường đất. Nay bắc văn biến hóa thật đúng là không nhỏ ha, như vậy có lễ phép. Bạch đình tươi cười xấu hổ, không nghĩ thừa nhận.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 Lưu Mỹ Vân tới trên đảo lâu như vậy, cũng liền cùng nô tẩu tử thân cận, giống như không mấy cái chơi được đến tỷ muội bằng hữu, c u n g tiêu x ã cái kia triệu lan lan liền đường đề ra, nhưng thật ra ở hắn tức p h ụ trước mặt nhảy nhót đến cần mẫn, chính là hồi hồi nhận người ngại. Người nói ta thích ai? Lưu Mỹ Vân cười cười, c o n thân đi bước một đi ở nam nhân đằng trước, xem dưới ánh trăng nam nhân tuấn lãng hình dáng, nhẹ nhàng cười. Lục Trường Trinh trái tim nhỏ lại b ù n b ù n lỗ t h a i nháy mắt tiêu h hồng, nhấp chặt môi không có ra tiếng. liền nghe nữ hải nhi thanh thúy dễ nghe thanh âm ở ban đêm giống gió nhẹ giống nhau nhẹ nhàng phất quá hắn lửa nóng trái tim ta thích ngươi nha lục doanh trưởng bị treo chọc đến nóng bỏng lục doanh trưởng về nhà tự nhiên cũng không bỏ qua cho lưu mỹ vân chờ ngày hôm sau lưu mỹ vân bị bên cạnh tam huynh đệ tiếng khóc cấp đánh thức thời điểm liền nhìn đến lục uyển quân đã ở thế nàng h ố n g hải tử may thời tiết còn không có hoàn toàn biến ấm trên người còn bọc chăn đông chăn đông phía dưới còn có s i ê m ý l ì bảng không lưu mỹ vân đến xấu hổ chết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 xem c á i điện ảnh cũng có thể nháo sự nhi lục uyển quân cũng liền tùy tiện cảm khái một chút xem lưu mỹ vân không như vậy thẹn thùng liền đem đại bảo ôm cho nàng ngươi cấp đại bảo uy nãi đi gia hỏa này gần nhất không biết có phải hay không lớn lên không hảo lửa sữa bột không xa uống quang muốn sữa mẹ ta uy nửa ngày quang cùng ta dầm gì thật vất vả hứng uống một ngụm trả lại cho ta ra bên ngoài phun đâu đại bảo là có điểm bá đạo lưu mỹ vân thời bỏ xiêm y r ì mới vừa tiếp nhận đại bảo gia hỏa này liền cơ linh chắp miệng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 không bao giờ giống đầu mấy tháng dường như ăn no ngủ ngủ no rồi ăn hiện tại mắt to chừng mắt nhỏ h ế h ế a a thời gian tương đối nhiều lưu mỹ vân không công phu ở đàng kia bồi h ế h ế a a đại bộ phận thời điểm liền đem cái này bồi lưu nhiệm vụ dạy cho tam bảo thai hắn cứu lưu bắc vân tin nàng tỷ nói nói từ nhỏ ai cùng tam bảo thai nói chuyện nhiều nhất lớn lên về sau tam bảo thai liền cùng ai nhất thân lưu bắc vân tưởng trở thành trong nhà trừ bỏ hắn tỷ bên ngoài cùng tam bảo thai thân nhất người cho nên mỗi ngày một có r ả n tổng muốn vây quanh ở tam bảo t h a i trước mặt, bồi h ê h ê á á hảo sau một lúc lâu, cũng mặc kệ bọn họ có nghe hay không đến hiểu, dù sao hắn liền một hồi nói, nói trên đảo quả dại tử, nói tiểu đồng bọn tống kim bảo, nói đại nha nhị nha tỷ, lưu mỹ vân ở bên cạnh nhìn rất là vui mừng, cảm thấy này bắc văn hoàn toàn chính là chính mình mang hoa trên đường hảo giúp đỡ, nô mẹ thượng cống tiêu xã mua xong đồ ăn về nhà, theo thường lệ đi trước nhìn mắt tam bảo t h a i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 Nhà này tình báo công tác, liền hoàn toàn từ nô g mẹ tới đảm nhiệm. Mỗi ngày buổi sáng mua đồ ăn như vậy, không lâu sau, trên đảo phát sinh điểm gì lông gà vỏ tỏi sự, nô g mẹ đều có thể cấp hỏi thăm đến rõ ràng. Kỳ thật nô g mẹ vốn dĩ không yêu cùng người ta nói nhàn thoại, nhưng không chịu nổi trên đảo tẩu tử nhóm nhiệt tình, hôi hôi ở cung tiêu xã cửa nói chuyện tào lao nửa thiên. Hơn nữa nô g mẹ lại là cái thích nghe không yêu phát biểu ý kiến tính tình, những lời này đó nhiều tẩu tử nhóm liền cùng thích cùng nàng phát t ầ u nhào. hơn nữa giống như lãnh đạo còn tìm triệu lan lan nói chuyện, không phải đánh nhau chuyện đó nhi, là nàng dây dưa cái kia đặng phó đoàn trưởng sự tình, nói ảnh hưởng không tốt. người đặng phó đoàn trưởng vì chốn triệu lan lan nghe nói đều non nửa nguyện không dám hồi ký túc xá. mỗi ngày ở bộ đội ở, đều ảnh hưởng huấn luyện đâu. nô mẹ s ố n g hơn phân nửa đời, cũng là chưa thấy qua như vậy một cây gân cô đường, người đều minh s á c tỏ vẻ cự tuyệt, còn chết q u ố n lấy không bỏ, cho người ta thêm bao lớn tiền vậy à?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 nghe được bên trong lão sư nói chuyện thành, còn có h à i tử g i ọ n g trẻ con đồng nữ, g nàng mới yên tâm hướng ra đi. Chỉ là làm Lưu Mỹ Vân không nghĩ tới chính là, này Lưu Bắc Văn mới đi học không hai ngày, liền có lão sư tìm tới trong nhà tới. Chương 3 7 Chương 3 7 Chu lão sư n g à y ngồi, Lưu Mỹ Vân cho người ta đổ ly nước gấm, cười tiếp đón. Chu Thu Hà là trên đảo mới vừa điều lại đây giáo một đến n g niên cấp toán học lão sư. Người Lưu Bắc Văn đi học một ngày trở về liền hưng phấn đem lão sư đồng học đều cho nàng nói một lần. Kia tiểu tử trí nhớ hảo, mới thượng một ngày học là có thể đem trong ban đồng học tên nhớ kỹ hơn phân nửa. Hơn nữa lão sư bố trí tác nghiệp, hai tử khác về nhà vò đầu đ ứ c a i Lưu Bắc Văn lại vài phút liền làm xong, còn chưa đã thèm. May phía trước Lưu Vĩnh Niên lâu lâu sẽ chính mình biên soạn số học đề buồn gửi đến trên đảo Biêu cục cấp tiểu gia hỏa chính mình làm chơi. Lưu đồng chí, ta cảm thấy nhà ngươi Bắc Văn cái này tình huống.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 Chu Thu Hà liền phát hiện Lưu Bắc Văn tiểu b ằ n g hữu là cái căn bản không nghe giảng bài, nhưng hắn không nghe giảng bài rồi lại không giống h à i tử khác như vậy hồ nháo, mà là nhìn bảng đen phát trong chốc lát nốc, hoặc là chính mình ở trên vở viết viết vẽ vẽ. Khởi điểm Chu Thu Hà cũng cho rằng này lại là cái không yêu học tập ra h à i tử, có thể đi qua đi vừa lật luyện tập sách, người toàn đ ố i không nói, liền giải toán quá trình đều ngoan ngoãn viết ở bên cạnh. Nàng ôm thử một lần thái độ, liền bất thời giờ đơn độc cấp Lưu Bắc Văn ra vài đạo đề.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 Đi đi học chính là tưởng cùng trên đảo bọn nhỏ một khối mà thôi. đ ư ơ n g Lão sư nhìn đến thông minh học sinh, khẳng định đệ b g Lưu Mỹ Vân là Lưu Bắc Văn thân t ỉ nàng đương nhiên biết kê Hải Tử thông minh, chỉ là không quá mức hướng phương diện này chú ý mà thôi. Lại thông minh đều yêu cầu một cái vui sướng thơ h ấ u người vui mỗi ngày thì Điên Nhi ngồi ở trường học gẻ lạnh t h ư ợ n g học sớm đã sẽ số học đề, vui cùng tống kim bảo câu lấy bà vai ở trường học đùa g i ỡ n nàng còn có thể ngăn đón không thành. Chu Thu Hà lần đầu tiên nghe được gia trưởng như vậy đối đãi Hải Tử đi học vấn đề, chỉ cảm thấy mới mẻ. Hơn nữa nghe xong Lưu Mỹ Vân nói về sau, nàng cũng là có điểm hối hận xúc động đi này một chuyến. Nàng dạy mười mấy năm thư, từ cao trung đến tiểu học đều có, khó được nhìn đến như vậy cái thông minh Hải Tử là kích động chút, nhưng không suy xét thực tế tình huống. Liên tính Lưu Bắc Văn thông minh nhảy lớp thượng song cao trung, như vậy tiểu nhân Hải Tử lại có thể làm gì? Thật xin lỗi a, hôm nay là ta đường đột, m ạ muội tới quấy rầy. Chu Thu Hà đỏ mặt, ngồi dậy muốn đi, cảm thấy chính mình đương nhiều năm như vậy lão sư, nhưng lại còn không có nhân r a trưởng tưởng vấn đề thấu chuyện, gặp được điểm chuyện này liền xúc động. Nơi nào sẽ? Ta một ngày ở nhà nhàn rỗi mang h à i tử, Chu lão sư tới nói hai câu lời nói, ta cao hứng đâu. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhẹ nhàng, xem Chu Thu Hà phải đi, liền đem bên cạnh trong bồn u phao quả tử cấp bắt hai thành. Chu lão sư, đây là trên núi quả dại tử, trong thôn bọn nhỏ đưa tới, ngài mang về nếm thử. Quả Dại Tử là thôn bên kia, thôn trưởng tôn tử hắc qua cấp đưa lại đây. Từ trong nhà nhiều hai gian nhà ở, bọn họ lại lục tục đi thôn trương ra ra nơi đó đánh chút gia cụ sau. Trong thôn những cái đó bọn nhỏ cùng bọn họ cũng đều chín. Lưu Mỹ Vân cùng lục t r ư ở n g trinh đi thời điểm, tùy thân đều mang kẹo, mà những cái đó Hải Tử liền sẽ đem trích tới quả Dại Tử đại thật xa đưa tới cho bọn hắn. Này, ta không cần, ngươi lưu c h ữ cấp Hải Tử ăn đi. Chu Thu Hà vẻ mặt không được tự nhiên, có điểm toan. Ngài mang về đương cái ă n vật khai vị là được, đừng ăn nhiều. Bác Văn chính thay răng đầu, nhà ta người lại đều không yêu a n t o à n như vậy một chậu ăn không hết lãng phí không phải. Chu Thu hà chối từ không d i đành phải s ủ i quả tử rời đi. Trên đường nàng nhịn không được đào cái nếm một ngụm, biểu tình sửng sốt, giòn ngọt giòn ngọt, vừa không toan cũng không sáp. Ta nghe nói Chu Lão sư tới trong nhà. Buổi tối, Lục Trường Trinh cùng Tức Phụ Nhi ngồi ở trên giường đất, bên cạnh là còn không có buồn ngủ ta bảo t h a i Huynh đệ. Ân. tới khen b á c văn Lưu Mỹ Vân chính đỡ Đại Bảo đi đường, thuận miệng đáp: Ta minh đệ hiện giờ đã mau một tuổi, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là trên dương đất, bỏ dậy đó là thật trôi chảy. Đại nhân một cái không lưu ý, người liền không biết toàn chỗ nào vậy. Đặc biệt Đại Bảo trong khoảng thời gian này đã không hài lòng trên mặt đất bỏ, luôn là đỡ người chính mình muốn hướng lên trên trạng. Nhà của chúng ta này ba cái về sau nếu là có bọn họ tiểu cứu cứu như vậy thông minh thì tốt rồi. Lục Trường Trình bế lên nhị bảo. cũng muốn học Lưu Mỹ Vân như vậy giáo kết quả nhị bảo không vui một ngông lùi về trên giường đất còn không cao hứng chiều hắn cha trên đầu gõ một quyền l ộ c lục. lục Trường Trinh nghe từ nhỏ ra hỏa trong miệng phát ra tới tiểu lại âm đầy mặt cao hứng chiều tức phụ nhi khoe ra Mỹ Vân nhị bảo kêu ta Lưu Mỹ Vân chừng hắn một cái ngươi xác định nhân r a không phải muốn đánh ngươi sao nhưng Lục Trường Trinh lời nói còn chưa nói xong đâu nhị bảo đột nhiên một cái t ắ t trực tiếp phiến trên mặt hắn trong miệng còn ngại thanh n ạ i khí đ ề Lục Trường Trinh mặt đen, bắt lấy nhị bảo lộn xộn tay nhỏ, xu mặt giáo dục, đánh cái gì đánh? Ta là cha ngươi. Nhị bảo tiểu cánh tay không thể động, miệng một dầu liền phải khóc. Lục Trường Trinh sợ tới mức chạy nhanh đem người thả lại đi, tùy ý tiểu gia hỏa chính mình bỏ tới bỏ đi. Lưu Mỹ Vân xem Lục Trường Trinh kia bộ dáng chỉ n g h ĩ cười, nhị n không được châm chọc n i ệ m a i Lục Doanh trưởng, ngươi này mang binh năng lực không được a, ba cái tiểu tử thúi đều trị không được. Lục Trường Trinh vẻ mặt thất bại thế chính mình biện giải. bọn họ còn quá tiểu, chờ về sau lớn lên liền biết ta lợi hại. Na g Lưu Mỹ Vân kéo đuôi dài âm, xem đại bảo không kiên nhẫn, liền thả lại đi, lại bế lên tiểu bảo, c ô ý nói, ta đây chính là nhón chân mong chờ, nhìn xem lục doanh trưởng có thể có bao nhiêu lợi hại. ngươi yên tâm, về sau ngươi sướng mặt đỏ, ta diễn mặt đen, người xấu ta tới làm, bảo đảm cho bọn hắn thu thập đến dễ y bảo. Lục Trường Trinh vô độ n g ự c bảo đảm. Lưu Mỹ Vân liếc nam nhân liếc mắt một cái, đây chính là ngươi nói. sao? sao? tiểu bảo hoa ở mụ mụ trong lòng n g ự c tựa hồ xem mụ mụ cùng ba ba nói chuyện, không có để ý đến hắn có điểm sinh khí, đầu nhỏ liền ở lưu mỹ vân bụng trước mặt cùng tới cùng đi. lưu mỹ vân ngồi xếp bằng ngồi, không lưu ý thiếu chút nữa cấp tiểu gia hỏa cùng một sau t à i ít nhiều lục doanh trưởng thời khắc mấu chốt nhanh tay, c h ẳ n g ngang kịp thời đem hai mẹ con đỡ. rõ ràng đại bảo hướng sữa mẹ nhiều nhất, này sao tiểu bảo sức lực lớn như vậy? lục trường trinh chụp n h ị c h ngậm tiểu bảo mông một chút, sau đó mặt càng đen. một tay nước tiểu chạy nhanh đ ổ i ta đi vì thế hai vợ chồng cái lại vội vàng cấp tiểu bảo thay sạch sẽ tã vò sữa bột cuối cùng nằm trên giường lại là tinh b ị lực tận một ngày theo trường học bệnh viện biêu cục chờ cơ sở phương tiện hoàn thiện t ù y quân người nhà càng ngày càng nhiều trên đảo đã bắt đầu chuẩn bị ở kiến nhóm thứ hai người nhà lâu trên đảo nông trường cũng đúng là bắt đầu khai hoang xây dựng mỗi ngày đều có một số lớn thanh niên trí thức ngồi thuyền tới trên đảo Bất quá nông trường, ly bộ đội cùng người nhà viện đều còn có một khoảng cách. Lưu Mỹ Vân bọn họ cũng chính là ở ngồi thuyền ra đảo thời điểm mới có thể gặp được tốt 5 tốt 3, hư giọng chính ca khúc, tràn ngập tình cảm mãnh liệt thanh niên trí thức nhóm. Hôm nay cũng là Tam Bảo t h a i mãn một tuổi thời điểm, Lưu Mỹ Vân bọn họ cả nhà x u ấ t động, tính toán thượng trong thành phố chụp ảnh quán cấp Tam Bảo t h a i chụp mấy trương ảnh chụp, cấp kinh thành lao ra tử gửi qua đi. Còn có đang ở nông trường bên kia công tác Lưu Vĩnh n i ê n hai vợ chồng, cả nhà x u ấ t động. mang tam bảo thai ra một chuyến m ô n tia trường hợp đã đổ sụp lại tâm m ệ t Đặc biệt tam bảo thai mới vừa mãn một tuổi, sẽ đầy đất bỏ thời điểm, ôm đều ôm không được, ở trong nhà trên giường đất bỏ quán, này một ôm ra cửa, người hưng phấn đến một hai phải lên n g ự a lộ người môi giới thượng bò, hơn nữa tính tình càng ngày càng tăng trưởng, nguyên lai chỉ là đói bụng nước tiểu khóc, hiện tại không hài lòng không cao hứng trừ bỏ khóc còn lại đánh lại cào. Ngôi thuyền thời điểm, tam bảo thai cũng không ngừng nghỉ, một hai phải hướng trên mặt đất toàn. Vi chụp ảnh. Lưu Mỹ Vân cố ý cho bọn hắn đã đổi mới s i ê m y thì, đâu có thể nào làm cho bọn họ đặc hư? Cũng chỉ đem người câu tại bên người nói gì cũng không buông tay. Một người trong tay cấp đã phát khói bánh quy nhỏ hống. Này ra tới một chuyến thật không dễ dàng. l ụ c Huyền Quân trong lòng n g ự c ô m nhị bảo tự đáy lòng cảm thán. Này đều m a u 10 phút, tiểu gia hỏa còn không có từ bỏ hướng trên mặt đất phát ý tưởng. Nàng lực đạo thoáng tùng điểm nhi, người liền cung ngông đi xuống xúc, bánh quy đều m a u liếm xong rồi, cũng không biết có thể an tĩnh bao lâu. là không dễ dàng. Lưu Mỹ Vân ôm Tam h u y n h đệ nhất dính người đại bảo gần đầu. Nay thuyền còn không có khai đâu, nàng trong lòng đều bắt đầu rút lui co chế tự. Cũng may còn có Lục Uyển Quân cùng Ngô Mẹ cùng một đường. Nếu là liền nàng cùng Lục Trường Trinh, kia phỏng t r ừ n g là trừ bỏ trên đảo, bọn họ chỗ nào cũng đi không được. Ngược lại là bên cạnh Hải Tử Cha Lục Doanh trưởng, lần đầu tiên mang Nhi Tử ra xa nhà thượng trong thành phố, còn rất cao hứng. Đem Tiểu Bảo phóng đầu gối, đua với hống một đường. Tiểu Gia Hỏa là cười k h a n h khách, chính là đi. k h ắ n không thể đ ỉ n h muốn hơi bãi công nghỉ một lát nhì tiểu gia hỏa liền bắt đầu dỗi chân đá người này một đường thuyền chạy đến thành phố lục trường trinh là mặt đều cười cương rơi thuyền tới rồi thành phố tam bảo t h a i đại khái là lần đầu tiên lên phố một chút nhìn đến nhiều người như vậy có điểm sợ người lạ lúc này rốt cuộc đều ngoan ngoãn ghé vào đại nhân trong lòng ngực không n h á o muốn xuống đất lăn từng cái đôi mắt chừng đến lưu viên nhìn chung quanh t ò mò thật sự đối với chụp ảnh lưu niệm lưu m ị vân là thực ham thích nghĩ về sau giả rồi phiên a l b u l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 một hai phải chính mình đi bắt chén. Hơn nữa đã sẽ nói mấy cái từ tam bảo thai huynh đệ, không bao giờ giống mấy tháng đại thời điểm. Quang sẽ hê hê a a, nhu cầu không được đến thỏa mãn, liền liên tiếp t ê u ma ma, không cho bỏ cái bàn muốn ôm, không cho gõ chiếc đũa liền gõ n g ư ơ i đầu. Lục Trường Trinh chính mình liền không ăn thượng một ngụm, hắn tốt đẹp vân phối hợp, một cái ôm, một cái phụ trách hống u y từ đại bảo đến tiểu bảo, chờ thật vất vả một bữa cơm ăn xong, hắn là một chút ăn uống đều không có. Lưu y ể n Quân xem hai vợ chồng như vậy la l ộ t liền nhịn không được cười, vẫn là ở trên đảo hảo, Mị Vân làm làm, cái kia cơ m ghế, thật là giúp đại ân. Nhưng không sao nô mẹ lây trong chén cơm, vẻ mặt bội phục nói, ngươi nói Mị Vân đứa nhỏ này, đầu dưa sao như vậy hảo xử đâu, kia cơ m ghế là thật phương tiện, đại bảo mấy cái cũng ái ngồi ở bên trên chính mình ăn cơm, liền kia chú Lão Thái Thái lần trước thấy, trở về chiếu còn cho nàng r a tiểu thảo cũng đánh một cái. Bên cạnh ăn uống no đủ chính hống tiểu cháu ngoại Lưu Bá Văn.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 Hận không thể đem công viên hoa hoa thảo thảo đều cấp biết rõ ràng là từ đâu nhi tới mới cam tâm. Tam Bảo Thai cũng hưng phấn, đặc biệt là nhìn đến bọn họ tiểu cứu cứu có thể tự do tự tại lọn nhảy, từng cái đều đỏ mắt hâm mộ vô cùng, không an phận ở đại nhân trong lòng l ự c t h ị c h một hai phải đi xuống trên mặt đất l a n Tam Minh đệ bên trong, sức lực lớn nhất tiểu bảo ở lục trường trinh trong lòng l ự c s ử sức châu bò nhi, phịch đến đến nhất lợi hại, trục nông người đều không mang theo sợ, liền phải náo xuống đất l a n Đem tiểu bảo cho ta. chúng ta qua bên kia đỉnh đem bọn họ buông xuống chơi một lát, ngươi mang Bắc Văn đi chèo thuyền đi. Lưu Mỹ vân xem hôm nay công viên người cũng không phải rất nhiều, đỉnh bên kia không vài người, hơn nữa chèo thuyền còn muốn đi phía trước đi một đoạn, nàng phỏng t r ừ n g liền tam bảo t h a i hiện tại chính p h ấ n khởi cái này sức mạnh, tám phần là vô pháp thuận lợi đi đến đằng trước đi. Hành, vậy các ngươi chú ý an toàn. Lục Trường Trinh gật đầu, đem tiểu bảo tắc mẹ nó trong lòng lực, cùng Lưu Quyển Quân cùng Nô Mẹ chào hỏi, cũng không rảnh lo đại bảo, nhị bảo lại làm ở mỹ. liền mang theo Lưu Bắc Văn hướng chèo thuyền bên kia đi. Lưu Mỹ Vân cùng lục quyển quân bọn họ bên này, ba người một người trong lòng ngực ôm cái hoa, thật vất vả đi đến đỉnh h ó n g gió bên kia đem Tam Bảo t h a i hướng trên mặt đất một phóng, lập tức liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như Tam u i n h đệ một người tuyển một phương hướng, chân ngắn nhỏ trường liền bắt đầu ra bên ngoài biên b ỏ chờ đem người lại bắt trở về, từng cái cười đến k h a n h khách, lại đổi cái phương hướng tiếp tục b ỏ liền chờ ngươi đi bắt hắn đâu. Qua lại bồi chơi hai vòng, Lưu Mỹ Vân liền không được.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 dạo cái công viên đều có thể nhiều như vậy chủ ý, quả thực không b ộ i phục đều không được. thân mụ bên này chính nhận người khen đâu, trên mặt đất bị c ă n g trùng thẳng chói buộc tự do tam bảo thai lại không cao hứng, lại c h ả o lại cào lại cắn. tam u i n h đệ đại bảo l à gan lớn nhất, cũng là cái tính nôn nóng, bỏ hai ba quay mắt xem liền phải xuống bậc thang thoát đi mụ mụ không chế, nhưng bối thượng một cổ sức kéo lại đem hắn t ú n trở về, tức giận đến người thẳng rối chân, dâm di liền phải r ớ t nước mắt, lưu m ị vân bọn họ lại đã sớm thói quen, ai cũng không lý. Đại Bảo thấy khóc vô dụng, lại lôi kéo căng trùng thẳng tốn trong chốc lát, cuối cùng cư nhiên chính mình hự hự đứng lên, chân ngắn nhỏ theo căng trùng thẳng chạy đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba bắt đầu làm lũng, mama, h ư n g nha, Đại Bảo sẽ đi đường l ạ c Lưu Mỹ Vân bế lên Đại Nhi tử h ô n một cái, nay vẫn là Đại Bảo lần đầu tiên chính mình độc lập học được đi đường, ngày thường ở nhà tổng muốn đỡ tủ tưởng, không đi hai bước còn phải một mông đ ô n Nhi ngồi trở lại đi. nào tưởng mới vừa m ấ y như vậy vài phút, tiểu gia hỏa này liền chính mình hử có thể đi như vậy một mảng lớn. đúng vậy, nay đại bảo thật lợi hại, ta ở nhà còn không có sao giáo đâu, nay chính mình đứng lên liền đi rồi. lục uyển quân cũng là cao hứng lại kinh ngạc cảm thán, còn không có cao hứng trong chốc lát, bên cạnh nhị bảo đột nhiên một giọng nói gào mở ra, tựa hồ là xem đại bảo đột nhiên bị mụ mụ thân lại không có phản ứng chính mình, hắn nhanh như chớp bỏ lại đây, ôm lưu m ị vân đuổi liền làm lũng hừ hừ ma ma.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 c ư nhiên là trên đảo cái kia không nhận người thích triệu lan lan, hơn nữa trên người còn ăn mặc bạch đỉnh màu thủy la m á o lông. Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta ở xe lửa thượng gặp qua, ta là Vương Học Bình. Coi như khi ta đi thượng hải mua sắm, đánh mất giường nằm vẽ xe, ngươi còn giúp ta tới. Vương Học Bình không nghĩ tới hôm nay sẽ ở chỗ này gặp được đã từng chỉ thấy một mặt, khiến cho hắn kinh d i ệ m đến bây giờ đều khó có thể quên nữ hải nhi, kích động đi qua đi chào hỏi, hoàn toàn đã quên chính mình bên cạnh. Hôm nay tới cùng chính mình tương thân triệu đồng chí, đem trong tay c ă n g trùng thằng cấp lục huyện quân cùng nô mẹ tốn. Lưu Mỹ Vân lúc này mới đứng dậy cười đáp lại, nhớ rõ, Vương Học b i n h đồng chí, không nghĩ tới chúng ta còn có thể lại lần nữa gặp được, cũng không phải là x a o s a o Lưu Mỹ Vân đều cảm thấy thần kỳ, xe lửa thượng gặp mặt một lần người, này đều qua hai năm, xuyên qua hơn p h â n nửa cái Trung Quốc, cư nhiên còn có thể chạm vào còn chưa tính, m ấ u chốt nhân thân biên còn đi theo một cái lao người quen, này x á c suất thật là không ai. Lưu Mỹ Vân, ngươi là như thế nào nhận thức học binh? Lão người quen triệu Lan Lan nhìn thấy Lưu Mỹ Vân, hôm nay một ngày hảo tâm tình đó là không còn sót lại chút gì. Cảm thấy Lưu Mỹ Vân chính là ngôi sao t h ổ i gặp được nàng chuẩn không chuyện tốt. Đặc biệt hôm nay chính mình là tới tương thân, hơn nữa tương thân đối tượng nàng cũng thực vừa lòng. Người là quốc miên tam sưởng mua s á m viên, gia liền ở trong thành p h â n phòng ở. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Bạch Đình Tỷ nói kia nhà máy sưởng trưởng là Vương Học b i n h thân thúc thúc.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 Thái độ k h ắ c thường gục xuống đầu, không có lại cùng pháo ống giường như lại hướng Lưu Mỹ Vân âm dương quay khí. Xem Triệu Lan Lan cùng Vương Học b i n h này không khí, Lưu Mỹ Vân đoán được hai người đại khái xuất là ở tương thân. Từ lần trước Triệu Lan Lan bởi vì truy đặng phó đoàn ở trên đảo nháo ra đại tin tức, bị lãnh đạo nói chuyện viết kiểm tra, còn kém điểm liền công tác cũng cấp ném về sau. Nha đầu này ở cung Tiêu xã liền thu liếm nhiều, ít nhất không dám lại đối trên đảo tẩu tử nhóm nhăn mặt không kiên nhẫn, làm đánh cái nước tương cũng không dám dây dưa dây cả lưỡi n h á Lưu Mỹ Vân có đôi khi đi cung tiêu xã mua đồ vật, người tuy rằng vẫn là kia phó không thích chính mình bộ dáng, nhưng ít ra cho nàng lấy đồ vật thời điểm không dám lại hướng tủ thượng ném. Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi hải tử đều sinh, vẫn là tam bảo thai. Nam nhân nhìn đến trên mặt đất đang theo một con con kiến p h â n cao thấp n h i tam bảo thai, đoán được đại khái suất là Lưu Mỹ Vân hải tử, trong lòng cũng là nhịn không được ngạc nhiên.